Trương vệ quốc ở trong trường học thích hướng tốt đẹp, bọn họ thôn tiểu học, tới đi học đều là bọn họ thôn người, tuổi không sai biệt lắm, liền tính không coi ở bên nhau chơi, cũng lăn lộn cái mặt thủ, hiện tại trở thành đồng học, tụ ở bên nhau, thực mau liền đánh thành một mảnh. Trương vệ quốc năm chắc tử ở, đi học tiếp thu tốt đẹp, trương vượng hoa muốn kém một ít, nàng là linh cơ sở, nhưng là nàng thập phần nghiêm túc, đi học thời điểm nhìn chầm chầm tô hồi, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, hết sức chăm chú. Là một cái thực nỗ lực người, tắc nghiệp cũng là không chút cầu thả. Tô hồi thực thưởng thức nàng, nếu có thể kiên trì đi xuống, hẳn là có thể lấy được không tồi thành tích. Chương vệ quốc biểu hiện đến cũng không kém, bởi vì hắn đương nhiên, là tại đây một đám người chung biết đến nhiều nhất. Vấn đề, tắc nghiệp, đều rút đến thứ nhất, cái này làm cho hắn rất đắc ý, này phân đắc ý làm hắn ở sau khi trở về, so nguyên lai càng ngồi được, nguyện ý hoa càng nhiều thời giờ đi học tập. Đây cũng là tốt tuần hoàn. Trương vệ quốc thượng năm nhất, cũng liền ý nghĩa trương bảo quốc thượng lớp 4, tiểu học tổng cộng mới 5 năm, hắn lại niệm 2 năm, liền tiểu học tốt nghiệp. Thượng lớp 4 lúc sau, hắn cùng lớp đồng học lập tức giảm mạnh, rất nhiều người đều là không muốn chính mình hài tử làm có mắt như mù, đưa đi trường học, học cái mấy năm, học được thường dùng tự, thường dùng tính toán, liền không muốn lại hoa cái kêu tiền tiêu hưởng phí đưa bọn họ đi trường học. Một học kỳ một khối năm, Một năm liền tăng khối, đối với không có nhiều ít thu vào nông thôn gia đình, không có gì bệnh nặng đại thai, này tăng khối chính là lớn nhất chi ra. Trương Bảo Quốc đã sớm từ mụ mụ nơi đó được đến đáp án, nàng là tưởng hắn vẫn luôn niệm đi xuống, tiểu học tốt nghiệp còn có sơ trung, sơ trung tốt nghiệp còn có cao trung, cao trung tốt nghiệp còn có đại học, hiện tại không có thi đại học có thể vào đại học, nhưng là khoảng cách cao trung cũng còn có hảo chút năm, có thể chậm rãi chuẩn bị. Hắn cũng không chấm trễ. Hai đứa nhỏ niệm thư, dùng một lần cho tam đồng tiền học phí, tô hồi không bỏ trong lòng, triệu lai đệ lại rất đau lòng. Chẳng sợ này tiền là lý mãn phân cho nàng, bởi vì bọn họ không phân ra, tiền đều ở lý mãn vân trong tay, cho nàng. Nàng lại cầm đi trường học giao học phí, nhưng là này cũng không đại biểu cho này liền không đau lòng. Này tiền cũng con nàng phân A, giao ra kia tam đồng tiền thời điểm, trên mặt nàng biểu tình thực sự khó coi. Đối với Trương Cẩm Hoa, nàng sẽ không nói cái gì, đối với Trương Vượng Hoa lại là chỉ lại chỉ, ngươi nhất định phải hảo hảo học tập, biết không? Nếu là thành tích không tốt, ngươi về sau liền không cần đi trường học, không cần lãng phí mẹ ngươi tiền. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đem tiền cấp đi ra ngoài thời điểm, vẫn là có chút không tiếp thu được, nàng cũng không biết chính mình trong lòng là hy vọng nữ nhi thành tích hảo, vẫn là thành tích không hảo. Trương Vượng Hoa thập phần nghiêm túc Cũng là lo lắng điểm này. Nàng không nghiêm túc, mụ mụ liền không cho nàng nhậm thư. Nàng còn không biết niệm thư cụ thể sẽ mang đến cái gì, chỉ là nhìn người khác nói lên người làm công tác văn hóa, trong giọng nói đồ vật làm nàng theo bản năng cảm thấy, chính mình cũng đi niệm thư, sẽ càng tốt, nàng liền làm như vậy. Mà các tân sinh khai giảng cũng ý nghĩa, mùa hè qua đi mùa thu đã đến. Tuy rằng mùa thu cùng mùa hè nhiệt độ không khí kém không lớn, nhưng là có rất nhiều cây ăn quả thành thụ cho nhân loại mang đến được mùa. bọn họ nơi này một năm có thể gieo trồng hai mùa hạt thóc, xuân lúa ở bảy nguyệt thời điểm thu hoạch, ngay sau đó bảy cuối tháng một lần nữa cấy mạ ở mười cuối tháng mười một nguyệt thời điểm thu hoạch. năm nay cũng hạ một ít vũ, nhưng không có như thế nào ảnh hưởng đến thu hoạch. đi theo năm không sai biệt lắm. khi đó tôi hồi cùng những người khác giống nhau thừa dịp thời tiết đều ở ruộng lúa gặt lấp thực sự mệt không nhẹ. Lúc sau nộp lên lương thực nộp thuế, còn lại lưu một bộ phận, phân cho thôn dân một bộ phận. Tô hồi còn thừa dịp kia đoạn thời gian thu không ít tân mễ. Luôn có trong nhà không đủ an nguyện ý đem lương thực tinh bán đi, sau đó mua nhập càng nhiều lương thực phụ, lấp đầy bụng. Hiện tại khai giảng thời gian này đoạn, bận rộn thu hoạch tấy mạ qua đi, chương thành nghiệp làm càng nhiều người đi hỗ trợ chế ngói, hiện tại bọn họ thôn đã có hảo có hảo những người này ra trên nóc nhà phô thượng mái ngói. Đại bộ phận nhân gia đều không có lựa chọn dùng một lần đem nóc nhà toàn bộ thay, mà là trước đem lậu thủy nghiêm trọng thay đổi, bởi vì còn không biết muốn để khấu nhiều ít công điểm, đại gia xuống tay đều tương đối lý trí. Hiện tại có chút nhàn rỗi, thời tiết lại hảo, Trương Thành nghiệp quyết định là thời điểm cấp những cái đó ngoại thôn người giao hàng. Chứ bỏ chính mình tự tiêu, còn muốn tiêu thụ bên ngoài, rốt cuộc hiện tại hắn đều không có thu trả tiền, đến năm đuôi thời điểm như thế nào phân tiền đâu từ biết bọn họ thôn có người sẽ thiêu mái ngói đã bị nhớ thương thượng khi đó tô thiển minh bọn họ còn cố ý hỏi qua bọn họ kiểm tra rồi một chút mái ngói cảm giác không sai biệt lắm giá cả còn so thật xa mua những cái đó muốn tiện nghi một ít rất nhiều người liền hạ đơn cách một thời gian tô hồi là có thể nhìn đến một xe xe mái ngói bị đôi ở xe cút kích thượng trở đi trong núi mặt có một ít hoang dại cây ăn quả tô hồi phía trước tìm được rồi một mảnh sơn quả nho Chua chua ngọt ngọt, cái đầu cũng tiểu, nàng lựa một ít, trở về gây thành rượu nho. Hiện tại nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hạt rẻ. Bên cạnh giỏ tre bên trong tràn đầy hạt rẻ, bất quá giỏ tre chứa đầy, nàng còn có một cái túi đâu. Nàng dùng một cây trường cây gậy trúc ở mặt trên đảo qua, những cái đó thành thuộc hạt rẻ sôi nổi rơi xuống xuống dưới. Nàng cầm cái túi, rớt một người tiếp một người. Nếu người khác nhìn đến nàng cái này tốc độ, khẳng định sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Qua lại vài lần, một cái rơi xuống trên mặt đất hạt rẻ đều không có. Đây là một cây không biết dài quá nhiều ít năm lao thụ, trái cây đông đảo, lại bởi vì hạt rẻ bên ngoài có một tầng vi bảo hộ bên trong trái cây con nhím sắc ngoài, không có nhiều ít động vật có thể ăn đến, đại bộ phận đều là hoàn hảo. Dùng đao đem kia căn cây chúc chém thành hai nửa, dùng tương đối rắn chắc cái đáy đem túi cùng giỏ che đặt ở hai bên, chọn về nhà. Sau khi trở về phải dùng cục đá. Hoặc là xài đao chờ công cụ bát đi sắc ngoài, muốn ăn nó không dễ dàng, nhưng là hạt rẻ sắc thật ăn ngon, bất luận là ăn sống, nấu chín ăn, vẫn là nấu ăn, đều thập phần mỹ vị, chẳng sợ phiền toái một chút, tô hồi cũng không ngại. Nàng mới vừa trở về, bung sọn triệu hạ lan cùng một cái đại nương vội vã tiến vào Tô hồi, ngươi ở nhà thật sự là quá tốt, có thể hỗ trợ đỡ để sao? Cứu mạng A, bà mụ không ở, đi khắc thôn. Tôi hỏi những mày, tình huống như thế nào? Cùng triệu hạ lan cùng nhau tới đại nương là nhà nàng cách đó không xa, cùng nhau trên mặt đất làm việc, nàng con dâu đau bụng, muốn sinh. Nàng đã đi làm nhi tử đi tìm bà đỡ, nhưng là không tìm được, đi cách vách thôn bang nhân đỡ đẻ đi, cũng không biết có thể hay không kịp thời đem người mang về tới. Đại nương cái chán tràn đầy hãn, ngươi phía trước không phải đỡ đẻ quá sao? Có thể hay không đỡ đẻ? Ta và các ngươi cùng đi nhìn xem. Tô hồi không tính toán thấy chết mà không cứu, liền đi theo nàng cùng đi. Tháng còn chưa tới, trước thời gian một ít, nhưng cũng ở bình thường trong phạm vi, này không phải cái gì vấn đề, vấn đề là nàng thai vị có điểm bất chính. Tô hồi xem qua lúc sau, nhanh chóng tiếp nhận không chế quyền, có nàng ở liền có cái người tâm phúc, nàng làm làm gì liền làm gì, lấy nước gấm lấy nước gấm, lấy khăn lông lấy khăn lông. Tô hồi dùng thần thức lãnh đạo, Hơn nữa lúc này đại gia phổ biến thân thể rắn chắc, hảo sinh dưỡng, chờ đến nàng nam nhân tin được bà, tìm trở về, hắn tức phụ đã sinh, hôn hôn trầm trầm nằm ở trên giường. Sinh chính là cái nữ nhi, phía trước một thai là con trai, hiện tại vừa lúc thấu thành một chữ hảo, tô hồi được đến 10 cái trứng gà, thêm hai mao tiền tạ lễ. Đại nương thập phần cảm tạ, nàng là không có biện pháp, bà đỡ không ở, nàng lúc trước liền sinh một cái, cũng không có gì ấn tượng. Thật sự không có gì tin tưởng giúp đỡ con dâu đỡ đẻ, con dâu nhà mẹ đẻ bên kia, cách vài tòa sân đầu, cái khó lo cái khôn, nghĩ tới tô hồi. Nàng phía trước triệu hạ lan bà bà hung hăng khen quá nàng, khen kia kêu một cái ba hoa trích tròe, nàng lúc ấy chỉ là nghe, cảm thấy có thể là vận khí, nhưng không nghĩ tới, đây là có thật bản lĩnh, thai vị bất chính nàng là biết đến, đã làm bà đỡ ở chính vị, đuổi ở sinh thời vừa lúc liền thành, không nghĩ tới hài tử như vậy cấp gấp không chờ nổi liền ra tới, bà đỡ còn không ở. vì biểu lòng biết ơn, nàng liền nhiều cho hai mao tiền, giống nhau bà đỡ đỡ để một lần cấp năm cái đến 10 cái trứng gà không đợi. tô hồi rửa rửa tay, đem trứng gà thả lại phòng bếp, cầm xài đao liền trở về sân gõ lên. nàng trở về thời điểm, trương an quốc cùng trương định quốc đã ở gõ hạt rẻ xác, bọn họ dùng cục đá tạm, đem hạt rẻ thứ tạp bẹp, lại tiếp tục tạm, tạm khai một cái khẩu tử, lại đem xác đẩy ra bất quá bọn họ sức lực tiểu biên chơi biên tạm còn sẽ dừng lại ăn mấy cái thuộc về chơi phiếu tính trước tô hồi gia nhập liền không giống nhau đảo ra tới đến đá phiến thượng đem xài đao trái lại dùng sống dao bạch bạch bạch một kích tế trung sắc ngoài vỡ ra sau đó quét đến bên cạnh hai cái tiểu nhân liền ngồi sùm bên cạnh dùng gậy gộc đem những cái đó sắc cấp quét đi chính là đơn giản như vậy muộn muộn khi nào làm hạt rẻ thiêu thì đi trương định quốc vừa nói Trương An Quốc ở bên cạnh phụ họa, đúng rồi, mụ mụ. khi nào làm hạt rẻ thiêu thì đi. Giống nhau hài tử như vậy hỏi, phòng trừng sẽ được đến đại nhân, một bên đi chơi, nơi nào có thịt. Trả lời, bọn họ là ăn thói quen trong nhà hảo cơm hảo đồ ăn, nói thịt lại nói tiếp thực tự nhiên, ăn không ăn, này muốn xem mụ mụ có nghĩ. Hảo, hôm nào làm, đêm nay thượng làm hạt rẻ buồn thịt gà, là trong núi gà rừng. Vẫn là các người muốn nấu canh gà. Gà rừng nấu canh cũng thực thơ ngon, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cho nhau đối diện. Nấu canh. Nấu thịt gà. Hai người cùng nhau xuất khẩu, đáp án lại tương phản, tô hồi, vậy các một nửa đi. Dù sao cũng không phiền thoái. Mụ mụ ngươi quá tuyệt vời. Bọn họ hai cái đối với mụ mụ mắt lấp lánh, ở bọn họ nhận chi bên trong, mụ mụ là cái thập phần lợi hại người. Này đó hạt rẻ là mụ mụ từ trên núi trích tới, trong núi đối mụ mụ tới nói tựa như cái bảo tàng, gà rừng sơn thỏ còn có điểu cá các loại. Mụ mụ đều có thể từ trong núi được đến, mấy ngày hôm trước bọn họ còn ăn một nồi nấu thịt rắn. Không bao lâu, Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc trần chùi thượng thân, một người cầm cái tiểu thùng, một người ôm cái bùn gô đã trở lại. Tiểu thùng bên trong một ít một lóng tay lớn lên tiểu ngư. Đó chính là bọn họ đi bên dòng suối thu hoạch, bọn họ hai người đem thùng cá đảo tiến buồn gỗ bên trong, đem bẹp nẻ ra, ném cho trong nhà gà, làm chúng nó nhiều sinh trứng, những cái đó lớn lên liền dưỡng, chờ buổi tối chiên. Hôm nay cơm chiều khẳng định đặc biệt phong phú, gà rừng hạt rẻ canh, gà rừng buồn hạt rẻ, bánh trèo áp chảo cá con, năng khoai lang đỏ miêu, xào rau dại, đồ ăn làm tốt lúc sau, tô hồi cầm cái chén lớn thịnh một chén lớn canh gà bên trong thịt gà không nhiều lắm, càng có rất nhiều hạt rẻ, lại thêm một rổ sinh hạt rẻ làm trương bảo quốc đưa đi cho hắn ra ra nãi nãi. Từ bọn họ giúp nàng đem ăn trộm đưa đến đồn công an, lại giúp nàng nói chuyện lúc sau, có qua có lại, nàng đối bên kia đưa ăn tần suất liền so nguyên lai cao một chút. Chính mình ở trên núi có thu hoạch, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra tới một ít phân đến bên kia đi. Nay một chén lớn bên trong canh gà bên trong thịt gà mới bốn khối bất quá gà rừng vốn dĩ liền tiểu, một con giết còn không đến một cân, nửa bên làm canh, cắt thành cũng liền mười tới khối. Lý mãn Phân nhìn đến này chén lớn canh gà, khen trương bảo quốc vài câu, đối với Lão Nhị Tứ Phụ gần đây thường thường ở trong núi mặt cướp đoạt điểm thứ tốt bản lĩnh cũng là phụ. Hạt rẻ nàng cũng thu lên, trong nhà còn không có vào núi đi tìm dã trái cây, hôm nào cũng muốn bất thời giờ đi một chuyến, này hạt rẻ chính là thực chất bụng. Sau đó nảy mấy khối thịt gà. Lớn nhất một khối các bạn già, sau đó đại nhi tử, tiểu nhi tử, tiểu tôn tử, bốn người một người một khối, vừa văn tốt. Kia một chén canh cùng hạt rẻ, mới là mọi người đều có phân. Nàng như vậy phân những người khác đều thói quen, cũng không có gì dị nghị. Triệu lai like đệ có dị nghị chính là quá ít, mới bốn khối thịt, như thế nào không nhiều lắm đưa một chút, một toàn bộ, có thể đưa nửa chỉ lại đây a. bất quá lời này nàng cũng liền ngấm lại. Này đơn thuần hiếu kính lao nhân nói, là đủ rồi, hơn nữa lập tức toàn bộ ăn luôn quá xa xỉ, có thể lưu một nửa yểm chế lên. Nam nhân ăn nhiều điểm là muốn làm việc nặng, Trương Cẩm Hoa là đại tôn tử, ăn nhiều điểm thật dài thân thể. Thịt các nàng ăn không đến, nhưng là hạt rẻ ăn rất ngon, canh cũng thực hảo uống, bất quá bởi vì dân cư nhiều, mỗi người phân đến cũng liền một hai khẩu. Triệu Lai like đệ còn cấp nhi tử phân một nửa, chính mình ở kia một ngụm chậm rãi uống, chậm rãi dư vị Sau đó cùng nàng nam nhân trương toàn nói, hôm nào ngươi cũng đi trên núi đi một chút, không có khả năng tô hồi có thể bắt được, nàng nam nhân không được. Trương toàn gật đầu, trương quý đã đi qua, hắn than một tiếng, còn muốn xem vật khí, có là có, nhưng là ngươi bắt không được a, trào không được có ích lợi gì. Hắn ở nhà thực được sủng ái, nhưng là xuống đất làm việc giống nhau muốn đi, bất quá ngẫu nhiên hắn sẽ không xuống đất, số lần không nhiều lắm, lý mãn vân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn liền sẽ đi tìm kiếm ăn. Gà rừng hắn cũng gặp, vô dụng, cách thật xa, nó liền chạy. Nhị tẩu khẳng định có chính mình biện pháp. Trương Quý đem thịt gà xương cốt đều nhai nát, hút khô tịnh bên trong chất lỏng, nhổ ra, đây là nhị tẩu gần đây lần thứ hai bắt được gà rừng, ta ngày mai đi hỏi một chút. Hắn ngựa khí rất có vài phần khẳng định. Có thể là bấy giờ đi. Triệu Lai Đệ cũng tinh thần tỉnh táo, ngày mai ta cũng đi hỏi một chút nàng. Lý Mãn Phân cảm thấy hẳn là chính là vật khí, bất quá nếu là vạn nhất đâu, vừa mới nên lưu lại bảo quốc cẩn thận hỏi một câu. Các ngươi hỏi đi, nhìn xem có thể hay không bắt được đến một hai chỉ. Trương Cẩm Hoa nghe, đôi mắt lóe lóe. Sao hạ đầu lưới, dư vị vừa mới thịt gà chân mềm, ăn xong chứa đầy thịt gà vị hạt rẻ, bỏ thêm thịt, này hạt rẻ hảo hảo ăn a, hắn muốn ăn được thật tốt nhiều thịt. Kỳ thật, hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Hẳn là cũng có thể vào núi đi xem đi, đến nỗi nhị thẩm có hay không cái gì bí quyết, hắn cùng ngại ngại ý tưởng nhất trí, phía trước cũng chưa phát hiện, hơn nữa liền gần nhất mới có hai chỉ gà rừng mà thôi, khẳng định là vận khí, hắn vận khí, luôn luôn là không tồi. Sáng sớm hôm sau bọn họ tới hỏi, tô hồi đương nhiên không có gì bí quyết, nói chính mình là vận khí tốt, một lần là kia gà rừng bị thương chân, một lần là chính mình chui vào tử lộ đi triệu lai like đệ cùng trương quý thất vọng đi trở về. Sau đó liền có chuyện. Buổi sáng còn hảo hảo đi học trương Cẩm hoa, ăn cơm trưa sau liền không thấy bóng người. Này thực bình thường, không bình thường chính là triệu lai like đệ buổi chiều tránh công điểm tranh thủ thời gian trở về, phải dùng sài đao thời điểm phát hiện sài đao không thấy. Nàng lúc này còn không có phát hiện không đúng, tưởng những người khác cầm đi. Sau đó buổi chiều, mọi người đều đã trở lại, nàng cùng Lý Mãn Vân cùng nhau nấu cơm. Thời gian không sai biệt lắm, Trương Cẩm Hoa còn không có trở về. Phàm là ăn cơm điểm, không có cái nào tiểu hài tử sẽ bỏ qua, mọi người đều là đói quá, trên cơ bản sẽ không làm ra cái loại này vì chơi, không trở về nhà ăn cơm sự. Bất quá vẫn là có ngoại lệ. Xem hắn còn không có trở về, triệu lai like đệ khiến cho Trương Phượng Hoa các nàng tỉ mội đi kêu hắn trở về. Đi hắn thường đi địa phương tìm một vòng, không tìm được người. Lại còn có có người tìm được nhà bọn họ, hỏi bọn hắn, ta nhi tử có phải hay không ở nhà ngươi? Như thế nào ăn cơm đều không quay về? Đó là thường thường cùng Trương Cẩm Hoa chơi ở bên nhau. Lý Măn Phân, không có A, không ở, Cẩm Hoa cũng không ở, không biết đi đâu. Người tới có chút sốt ruột, sẽ không vào núi đi đi, ta trong thôn đều hô, không ai ứng ta. Lời này vừa ra, triệu lai đệ luôn cuống, vội vàng đi xem phóng sải đao địa phương. Không có. Các ngươi ai cầm sải đao? Sải đao để chỗ nào? Không có đậu. Liên ở nơi đó, không có sao? Ngày hôm qua ta còn thấy. Hỏng rồi. Sải đao không thấy, có phải hay không cầm hoa cầm? Chẳng lẽ thật đi trên núi? Triệu Lai like đệ rốt cuộc ngồi không được. Trên núi không có đại nhân mang theo, là nghiêm cấm tiểu hài tử đi, chỉ là cách một đoạn thời gian liền có không nghe lời, có thuận lợi đã trở lại, có lại muốn trả giá đại giới. Nhẹ chút bị thương, trọng mất đi tánh mạng. Người một nhà đều ngồi không yên, toàn bộ đi ra ngoài tìm. Tìm một vòng, không có, tất cả đều không có, cũng không ai thấy bọn họ ra thôn, mắt thấy liền phải trời tối. Trương Thành Nghiệp mang theo người điểm cây bước, đại gia hỏa hỗ trợ, đem hai đứa nhỏ tìm trở về. Trương Thành Nghiệp rất quen thuộc tổ chức nhân thủ lên núi, với hắn mà nói, này không phải một kiện hiếm thấy chuyện này, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thiếu đánh loa làm đại đội trưởng, đều là hắn tổ chức nhân thủ. Chẳng qua, không phải mỗi một lần đều có thể đủ thuận lợi tìm được người, ở sơn bên ngoài còn hảo thuyết, những cái đó có chút công kích tính động vật đều không thế nào đến bên ngoài tới, nhưng nếu là hướng thâm địa phương đi, tiểu hài tử không giống đại nhân hiểu được đúng mực, không biết không sai biệt lắm liền phải quay đầu lại đạo lý, hơn nữa trong núi mặt trừ bỏ có công kích tính giã vật bên ngoài, còn sẽ có một ít thợ săn thiết trí bây giờ. Này đó bấy dập đều sẽ coi nhắc nhở, đại nhân xem. Hiểu, tiểu hai tử liền không nhất định, hơn nữa xà trùng, có thể lông tóc vô thương trở về, thật sự muốn xem vật khí. Hắn hiện tại liền hy vọng bọn họ không phải vào núi, mà là đi địa phương khác đi chơi. Nếu thật sự vào núi, ngàn vạn không cần hướng núi sâu bên trong đi, bọn họ thôn không có mấy cái thợ săn, núi sâu không phải người đi qua, thật muốn là lạc đường, ở bên trong đái một đêm kia thật sự khó mà nói. Tô hồi cũng biết trong núi nguy hiểm, đừng nhìn nàng nhẹ nhàng đem núi lớn coi như chính mình hậu hoa viên quay lại tự nhiên, liền đem núi lớn coi như ra mặt sau sườn núi nhỏ, nó là nguy hiểm, lợn rừng răng nanh, thực dễ dàng là có thể xuyên thấu người thân thể, chính là không cần răng nanh, chỉ là dùng kia đem bùn lầy xung làm khôi giáp khổng lồ thân thể dùng sức va chạm, người nội tạng liền phải lệch vị trí. Chứ bỏ lợn rừng ở ngoài, nàng còn ngộ quá mèo rừng Lang, đại xà, nàng hiện tại giới tử trong không gian còn có mấy trương hoàn hảo ra sói. Nàng đêm này phụ cận sơn đều đi khắp, không có một chỗ không thân. Cho nên tô hồi cũng thay đổi một bộ quần áo, mang lên đèn dầu hỗ trợ tìm người. Nàng cước trình mau, thực mau liền đuổi theo đại bộ đội, nghe thấy triệu lai like đệ mang theo khóc nước nở ở kê ơ. Cầm hoa, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở đâu nha? Mau hồi ta nha, mụ mụ tới tìm ngươi. Hỏi rất nhiều người, không có người nhìn đến bọn họ vào núi, nhưng là bọn họ tuổi này nếu là xúc động vào núi nói, nhìn đến người đều sẽ hỏi một câu là đi theo ai tiến vào, cố ý tránh đi cũng không kỳ quái. Trương Căn nhìn đến Lão Nhị tức phụ tới, thở dài một tiếng, hỏi: người hôm nay vào núi sao? Có hay không nhìn đến bọn họ? Tô hồi lắc đầu, ta hôm nay không có vào núi, ở nhà đất phần trăm kia vội. Như vậy, đứa nhỏ này thật là Trương Căn không có nhiều lời. Vội vã đi rồi, thời gian càng vãn liền càng không ổn. Ai cũng không biết bọn họ phương hướng nào đi, đại gia tách ra tìm, vài người cùng nhau phụ trách nào đó phương hướng, người nhiều như vậy, động tinh đại, có cái gì giã vật đều không ra. Trương Toàn cũng thực xuất ruột, Trương Cẩm Hoa không chỉ là triệu lai đệ tâm can, cũng là của hắn, hắn liền một cái nhi tử, nối roi tông đường, kế thừa hương khói, liền dựa hắn, sao có thể không để bộn. Chỉ là hắn biểu hiện càng thêm nội liễm, không giống triệu lai đệ như vậy lộ liễu. Hiện tại người không thấy, còn có khả năng có nguy hiểm, hắn suốt ruột đến thượng hỏa. Thanh niên trí thức bên kia đã biết việc này, Trần Đông Hoa mang theo mấy cái nam thanh niên trí thức hỗ trợ cùng nhau vào núi tìm người. Đây là có thể thôn dân trung suất hảo cảm độ sự tình, hắn sẽ không sai quá. Người là lâm kinh nam tìm được. Trương cẩm hoa từ một cái sườn dốc thượng té xuống, vặn tới rồi chân ở nơi đó khóc mãn nhãn nước mắt Lâm Kinh Nam vừa lúc tìm được nơi đó bị hắn nghe được động tĩnh liền thấy được trên núi phía dưới có người ảnh trương cẩm hoa đầy người chật vật hắn hối hận chân xuyên tim đau trung quanh một mảnh đen nhánh hắn nghe bên thay côn trùng đều vang cùng không biết tên động vật tất tất tác tác thanh âm gắt gao cầm trong tay xài đao, thẳng đến cô gái ánh sáng xuất hiện đó là ánh đèn khóc khàn khàn thanh âm phóng đại cứu mạng a cứu mạng a Ai tôi giúp giúp ta. Sau đó hắn thấy được vài người, lại sau đó, mẹ nó tới, Trương cẩm hoa rốt cuộc kiên lòng. Chẳng qua, có hai người vào núi, chỉ có hắn một cái, một cái khác đâu. Trương cẩm hoa, tay cột đi ra ngoài hỗ trợ kêu người, hắn bôi bất động ta đi ra ngoài. Ở hắn ngã xuống lúc sau, liền đi ra ngoài tìm người tới hỗ trợ, nhưng là rời đi lại không thấy tới tìm. Người trong thôn căn bản không có tin tức, phòng trừng là lạc đường. Không biết đi đến chạy đi đâu. Triệu Lai Đệ cùng Trương Toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cây cột ba mẹ lại cấp không được, hắn đi ra ngoài tìm người, nơi nào có nghe thấy tin tức này. Hắn đây là đi nơi nào tìm người đâu. Tìm được một cái, còn có một cái không tìm được, không thể lui lại, Trương Toàn cùng Trương Căn tiếp tục đi theo đại gia hỏa cùng nhau đi, đặc biệt là ở biết được cùng nhau lên núi là nhà mình nhi tử, nhà mình tôn tử gia chủ ý lúc sau, càng là không thể rời đi. Triệu lai đệ cùng Lý Mãn phân vội vàng con trương cẩm hoa về nhà, hắn chân còn muốn tìm người tới xem. Lúc này đã buổi tối 9 giờ nhiều. Tô hồi dương mắt nhìn mắt bầu trời, ánh trăng cao cao treo lên, đại điệu đen nhánh một mảnh, nhìn kỹ nói có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Ánh đèn, tây bước đều chỉ có phụ cận mới có thể thấy rõ, như vậy tìm người, quá trởm. Càng vãn càng không ổn. Kết quả tin tức tốt là từ trong thôn mặt truyền đến. Có thôn người vội vàng tới báo tin. Cây cột đã trở lại. Hắn chạy đến cách vách liêu thôn bên kia đi. Hiện tại ở trong thôn đâu? Trở về đi. Từ nơi này đỉnh núi chạy đến bên kia đi. Bình yên vô sự chính mình chạy ra. Đây cũng là lợi hại. Bất quá liền hắn cái này phương hướng cảm còn dám vào núi. Hắn ra là ngứa. Có thể muốn gặp. Này hai đứa nhỏ về nhà lúc sau sẽ không có ngày lành quá. Một đốn măng xào thịt là không thiếu được. Sau khi trở về, đã là buổi tối 10 giờ nhiều, đối với không có sống về đêm ở nông thôn, đây là thức đêm, không biết có bao nhiêu người ngày mai sẽ tinh thần vô dụng. Tô hồi ở hừng đông lúc sau mang theo bọn họ huynh đệ mấy cái đi hấp thụ giáo huấn Ngày này vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, cũng không cần sợ chậm trễ cái gì. Đi đến trương căn bên kia, tô hồi thấy được nằm ở trên giường trương cầm hoa, hắn ghé vào trên giường, hai con mắt còn có khóc lâu lắm sau sưng đỏ. Một chân đắp dược thảo, mặt khác hắn tay sưng mông sưng, đây là sao lại bị tấu, làm hắn chỉ có thể ghé vào trên giường, một bộ thảm hề hề bộ dáng. Hắn lần này dọa đến trương toàn cùng triệu lai đệ, vì làm hắn hấp thụ giao hấn, tới một hồi nam nữ hỗn hợp đánh kép. Chẳng sợ hắn bốn dĩ bị thương, cũng không có buông tha hắn. Xem càng đau lòng, đánh càng tàn nhẫn. Trương Bảo Quốc nhìn lòng có xúc động, hắn cũng là đánh quá lên núi chủ ý. Bởi vì từ trên núi có thể mang ăn ngon xuống dưới Nhưng là nhìn đường ca cái dạng này Hắn tuyệt cái này ý niệm Hắn có một loại dự cảm Nếu là hắn không nghe lời vào núi Mụ mụ đánh sẽ so này còn muốn tàn nhẫn Không Có lẽ cũng sẽ không động thủ tấu hắn Mà là ném cho hắn so với người khác còn cao tác nghiệp Làm hắn viết viết viết Sao sao sao Bất luận nào một loại Đều là hắn vô pháp thừa nhận thống khổ Nhi tử đã trở lại Giữa một dưỡng liền không có việc gì, triệu lai đệ tâm an đi xuống, ngày hôm qua nhìn đến nhi tử bị đánh thành như vậy, còn cố ý đau lòng cho hắn nấu cái trứng gà. Hiện tại nhìn đến chị em dâu tới, liền đánh lên nàng thịt gà chú ý. Ngươi xem, cẩm hoa hiện tại thương thành như vậy, yêu cầu ăn ngon bổ bổ, ngươi kia gà rừng thịt còn có sao? Hắn khẳng định sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Tô hồi nhưng không quen nàng này tật xấu, ăn xong rồi. Ngươi nếu là nguyện ý sát một con gà mái cho hắn, hắn càng nhớ kỹ ngươi hảo, gà rừng nơi nào so được với chính mình dưỡng gà mái hảo a, đúng không? Trương cẩm hoa nghe xong ánh mắt sáng lên, triệu lai để lại là trước mắt tối sầm, sát đang ở sinh trứng gà mái. Nàng nếu là thật như vậy làm, ba bà, bà phòng trừng sẽ phun nàng cái ba ngày ba đêm. Nay chị em dâu phân già sau khi rời khỏi đây, cánh là ngạnh, phía trước chính là hồi không mềm không nạnh cái đinh hiện tại là trực tiếp đem lời nói hồi nghẹn nàng nói không ra lời. Ngươi đây là nói cái gì cười, ga mãi cần phải lưu chữ để chứng đâu. Bởi vì này một tao, Trương cẩm hoa cùng tiểu đồng bọn cây cột mai danh ẩn tích hảo một đoạn thời gian, đều tránh ở trong nhà dưỡng thương đâu. Hai nhà người giao hơn chính mình như tử, còn thiếu không ít người tình, nhiều người như vậy giúp đỡ vào núi, đây đều là tình cảm, phải nhớ. Có như vậy hai cái tấm gương ở, phòng chừng kế tiếp một đoạn thời gian trong thôn trai trai tiểu tử đều sẽ tương đối ngừng nghỉ. Tô hồi không phải đốn đốn làm đại bạch cơm, cũng không phải đốn đốn gà vịt thịt cá. Nói vậy, lại như thế nào tìm lấy cớ, trong nhà hài tử đều sẽ rắc ra không đúng. Chỉ có một thứ mỗi ngày bưng lên bàn ăn, bọn họ sẽ không khả nghi, đó chính là trong nhà mấy chỉ gà mái sinh trứng gà. Hiện tại trong bụng có nước luộc, nàng sẽ không mỗi ngày đều thịt cá, ở không thiếu dinh dưỡng dưới tình huống thì thật nàng càng thích thức ăn chay. Nấu cơm có thể cấp chính mình mang đến hưởng thụ, nhưng là cũng sẽ hao phí thời gian. Ở không muốn làm thời điểm, nàng liền buổi sáng chưng một cái thủy chưng trứng, làm cho bọn họ mấy huynh đệ ăn, sau đó giữa trưa khoai lang đỏ hoa màu cơm, này đó đều cùng mặt khác không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là bọn họ nấu rau xanh thời điểm sẽ phong du, sẽ không một tố rốt cuộc. Nếu mỗi ngày có thì nói, Vậy muốn mỗi ngày để phòng người khác lại đây, bộ dáng này cũng quá mệt mỏi. Mà trứng gà nói, nàng không có cầm đi cung tiêu xã bán, ở mọi người đều cầm đi cung tiêu xã bán thời điểm, tự nhiên cũng sẽ có người hỏi, nàng đều là dùng thống nhất khuôn mâu trả lời, bọn họ mấy cái không có ba ba, ta này đương mẹ nó không được đối bọn họ hảo điểm, khắc ăn không nổi, trứng gà vẫn phải có. Trứng gà cũng là giải thích bọn họ mấy huynh đệ sắc mặt hồng nhuận nguyên nhân. Trong nhà dưỡng trứng gà đều vào bọn họ huynh đệ trong miệng, sắc mặt tốt như vậy cũng không kỳ quái. Tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, trương cẩm hoa vào núi, chính là vì ăn thịt. Lý mãn phân không có sắc gà, nhưng vẫn là đi chấn trên mua thịt, cấp trương cẩm hoa ăn. Nay thịt cũng phân tô hồi bọn họ một chén, lát thịt buồn hương dụ một chén liền hai mảnh thịt, hai mảnh mỏng như cánh ve thịt. Trương phượng hoa đoan lại đây. Trương vệ quốc nhìn chu lên miệng, nay thịt chỉ có hai mảnh Còn như vậy điểm, chúng ta như thế nào phân nha? Chúng ta lấy quá khứ, nhưng không chỉ có như vậy một chút, nãi nãi thật nhỏ mọn. Cuối cùng mấy chữ ở tô hồi nhìn chăm chú hạ càng nói càng nhỏ giọng Nàng là trường bối, ngươi nói như vậy đúng không? Có một số việc chúng ta trong lòng biết thì tốt rồi, ở bên ngoài ngàn vạn không thể như vậy, biết không? Xem hắn ngoan ngoãn gật đầu, tô hồi sờ sờ đầu của hắn, ngươi nãi nãi thế nào? Các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, chúng ta tặng đồ qua đi chủ yếu là hướng các ngươi ra ra, các ngươi ra ra đối với các ngươi còn có thể, chúng ta đưa đi cũng không nhiều lắm, hơn nữa, các ngươi không chú ý tới sao. Chúng ta đổ vật cho người ra ra nãi mãi người trong thôn nhìn thấy các ngươi đều là nói như thế nào. Trương Bảo Quốc như suy tư gì, nói chúng ta hiểu chuyện hiếu thuận. Đúng vậy, nói hiểu chuyện hiếu thuận, ngươi về sau là tính toán đi đương quân nhân. Loại này đều là muốn điều tra, trong thôn danh tiếng thế nào sẽ ảnh hưởng đến có không thành công nhập ngũ, thanh danh hảo, đương nhiên muốn so thanh danh hư muốn tốt một chút, phân ra đi về điểm này cũng không ảnh hưởng cái gì. Chương vệ quốc không thể tưởng được còn có cái này, há to miệng, ha, nguyên lai like còn có nguyên nhân này. Cho nên, về sau làm việc, nói chuyện phía trước trước hết nghĩ tưởng ảnh hưởng, họa là từ ở miệng mà ra cái này thành ngữ mụ mụ có giải thích quá đi còn nhớ rõ sao? Bốn người ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó phân ăn này, một chén lát thịt buồn hư dụ. Kế tiếp Tô Hồi làm không ít hao phí thời gian lại mỹ vị đồ ăn, một lần cũng không có làm Trương Bảo Quốc đoan đi cấp bên kia, liền tính là Trương Bảo Quốc chính mình bắt tới cá cũng là. Trương Bảo Quốc nội tâm, kỳ thật mụ mụ cũng là có điểm tức giận đi, cho nên liền, ta làm Tô An, một chút cũng không cho ngươi. Thời gian trôi đi, Làm cho cả thôn đều không được ngừng lại ra tiểu tử vào núi chậm rãi không ai nói, càng nhiều người ta nói, là thanh niên trí thức điểm thú sự. Trần Đông Hoa mang theo người lên núi hỗ trợ tìm người, còn thành công tìm được rồi trong đó một cái, này xác thật làm thanh niên trí thức điểm người thu hoạch càng nhiều người thiện ý. Chú ý cũng càng nhiều, chú ý một nhiều, có một số việc liền không chỗ nào che giấu. Tỷ như nói tân thanh niên trí thức đối cùng là tân thanh niên trí thức nữ đồng chí phát ra mãnh liệt theo đuổi, lại tỷ như nói kia nữ đồng chí đối hắn không có ý tứ, nhìn chúng thanh niên trí thức điểm hương bánh trái, đồng thời cũng là lý thôn chưa lập gia đình nam thanh niên trung hương bánh trái tạ duệ Có một tay thiêu ngói tay nghề, tạ duệ đã biên thành sư phó, cùng nguyên lai chỉ có đại cô nương ái mộ hắn không giống nhau, đại cô nương người nhà đều thực lý trí. Hắn lớn lên hảo thì thế nào? Lớn lên hảo lại không thể đương cơm ăn, trong nhà điều kiện hảo thì thế nào, còn có phải hay không chỉ có thể ở lý thôn đương thanh niên trí thức, tránh đến chỉ có thể đủ chính mình ăn, không thể cưới vợ sinh con còn dựa người trong nhà đi. Hiện tại không giống nhau, hắn có tay nghề, đến nơi nào đều là làm người tôn kính, cũng không lo nuôi không nổi ra, mỗi cách một đoạn thời gian liền có người hỏi tạ duệ có hay không ái mộ cô nương, nếu như không có, các nàng nữ nhi, chất nữ. Cháu ngoại gái nhi không tuổi có thể cùng hắn xứng đôi. Bất quá, đối bọn họ nhiệt tình, tạ dệ đều cự tuyệt, tân thanh niên trí thức chu tiểu tình tâm động, nhưng thật ra có không ít người cảm thấy bọn họ xứng đôi. Đều là thanh niên trí thức, đều lớn lên hảo, nhìn qua tựa như một đôi bích nhân. Đáng tiếc, cái này bích nhân ở nào đó người trong mắt, đó chính là chói mắt. Nhất cảm thấy chói mắt, một cái là liễu nham tân, hắn cảm thấy, rõ ràng là chính mình trước gặp được nàng. Như thế nào nàng liền thích tạ dưới đâu, nhất định là tạ dưới sai. Một cái khác, chính là trương quý. Lâm Kinh Nam trước tìm được trương cẩm hoa, kia một mảnh đều là thanh niên trí thức ở tìm, là Trần Đông Hoa đi thông trì, bọn họ làm tiểu hài tử trường bối, tự nhiên muốn đưa thượng chính mình tâm ý. Hắn cấp đi thanh niên trí thức điểm tặng đồ, vừa lúc gặp tỉ mỉ trang điểm chu tiểu tình, hắn không biết nàng là mặc cho ai xem, như vậy một mặt, liền luôn hãm. Ở hắn xem ra, Tạ Duệ có nhiều như vậy đại cô nương thích, hắn như thế nào liền không tìm một cái thành ra đâu, như bây giờ là ở treo ai. Đây là cố ý làm như vậy nhiều cô nương nhớ ký hắn, cũng không nghĩ thành ra đi. Đối với tiểu nhi tử dị thường, Lý Mãn Phân không bao lâu liền phát hiện. Tiểu nhi tử tuổi tác cũng tới rồi thành ra tuổi tác, bất quá phía trước hỏi đều nói còn không có gặp được thích, hắn muốn thích mới thành ra, bằng không không cần, nàng không lay truyền được, liền đành phải mặc kệ. Nhưng là nói là mặc kệ, nàng trong lòng là có một đạo tuyến. Lúc trước con dâu cả chính là nàng nhìn chúng, cấp đại nhi tử xính, nhị con dâu lại là con thứ hai chính mình tìm, nàng tìm lại không thích, kết quả không phải chính mình tìm chính là không được ý. Hiện tại phát hiện không đúng, làm cháu trai cháu gái hỗ trợ chú ý điểm, thực mau liền biết hắn làm xong chính mình sống sau đi nơi nào. Hắn đi nữ thanh niên trí thức bên kia hỗ trợ làm việc đi. Hắn thích nữ thanh niên trí thức. Sẽ không làm việc, kiều kiều nữ nữ thanh niên trí thức. Này sao được? Lý mãn phân nhanh chóng hành động lên, muốn tìm hiểu cái đến tụt cùng. Ở làm việc trên đường, nàng tìm lấy cơ đi nhi tử làm việc địa phương, không thấy được người của hắn ảnh. Tới rồi bên kia, bên kia giống nhau là làm thoải mái không khí sôi động, đại bộ phận là chút trai trai tiểu tử nha đầu, cùng với một ít không thế nào thuần thục làm việc thanh niên trí thức, việc nhẹ nhàng, tương đối ứng, công điểm cũng ít, quả nhiên. Nàng ở chỗ này thấy được chính mình tiểu nhi tử chương quý. Mọi người đều phụ trách mỗi một mảnh mà làm cỏ công tác, mà con của hắn liền ngồi sổm nào đó nữ thanh niên trí thức bên cạnh, giúp đỡ cùng nhau làm việc, xuống tay lưu loát thực, cái kia nữ thanh niên trí thức đâu, biếng nhác, có một chút không một chút rút thảo, xem đến nàng tức giận trong lòng. Cái kia nữ thanh niên trí thức, kia không phải mới tới cái kia nữ thanh niên trí thức sao. Nàng khi đó còn cùng người khác khen quá nàng bộ dáng lớn lên hảo, Hiện tại xem ra xác thật lớn lên hảo, này đều đem nàng nhi tử cấp mê hoặc. Chính là nàng cũng là rõ ràng, này nữ thanh niên trí thức, nghe nói thích cũng không phải là chính mình nhi tử, mà là cái kia tạ thanh niên trí thức a Nay chẳng lẽ vẫn là nàng nhi tử tương tư đơn phương không thành. Có như vậy con dâu nàng không vui, nhưng là chính mình nhi tử nhìn chúng người không có nhìn chúng chính mình nhi tử, có vẻ nàng nhi tử không có gì năng lực, này cũng làm nàng không cao hứng. Bất quá đồn đãi trung quy là đồn đãi, nàng cũng chưa thấy qua, không biết này nữ thanh niên trí thức có phải hay không thật sự tưởng cùng cái kia tạ thanh niên trí thức nói đối tượng, nàng trước rời đi, tính toán đổi cái thời gian nhìn xem. Mắt thấy vì thật, cái này thành ngữ nàng không biết, nhưng là đạo lý nàng là hiểu. Bởi vì việc này truyền ra đi về sau đối tiểu nhi tử danh dự không tốt lắm, nàng không có lộ ra à, cũng không tính toán tìm người hỗ trợ, chính mình cháu trai cháu gái đều không sai sử. Liền sợ bọn họ tiểu hài tử một cái, không cẩn thận liền đem việc này nói đi ra ngoài. Lý mãn phân chính mình một người nhớ thương tiểu nhi tử trung thân đại sự, liền trương căn đều không có nói, bên kia, Trương Bảo Quốc cũng biết việc này. Trương Bảo Quốc sức lực so bạn cùng lứa tuổi muốn đại, điểm này ở hắn mỗi lần thượng sơn núi nhỏ bên trong nhặt tiểu tuổi lửa đều có thể so các bạn nhỏ mang về càng nhiều tiểu tuổi lửa lúc sau hắn liền phát hiện. Hắn đem này quy công với hắn mỗi ngày rèn luyện, ăn ngon. Mỗi ngày đi theo trương thành nghiệp đại đội trưởng luyện thành chạy bộ, chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình sức lực gia tăng, hắn chịu điều cũng thức mau, hắn kéo kéo trên người quần áo, trở về về sau muốn cùng mụ mụ nói, đem cái này quần áo lại phóng đại một chút, hắn hiện tại ăn mặc có điểm đoản, hắn dày cũng muốn lại làm đại một mã, an mặc có chút buồn chân. Hắn nhanh hơn bước chân, một đường đi mau, liền ở thôn bên cạnh thấy được tiểu thúc chương quý. Hắn đang muốn chào hỏi, Nhìn đến hắn đang làm cái gì lúc sau dừng lại. Hắn ở thôn bên cạnh một viên cây ăn quả hạ, trong tay bọc trái cây, cùng bên cạnh một cái cô nương nói chuyện, trên mặt tươi cười sáng lạ. Cách một khoảng cách, hắn nghe không rõ, chỉ đứt quãng nghe được một ít. Ngươi không phải muốn ăn sao? Có. Ngọt. Ngươi. Đây là nói đối tượng. Trương bảo quốc tuổi này nhiều ít cũng hiểu một ít, hắn tò mò nhìn nhìn cái kia khả năng sẽ là hắn tiểu thẩm người. Lớn lên giống như khá xinh đẹp, bất quá vẫn là không có hắn mụ mụ đẹp. Hắn im ắng tuyển một con đường khác, tới rồi cách vách liêu thôn, đi đến hắn bà ngoại ra. Hắn bà ngoại ở nhà. Có tiểu đồng bọn nói lên hắn bà ngoại bị bệnh, hắn liền cùng mẹ nó nói, mẹ nó làm hắn mang theo đồ vật lại đây thăm. Điền tư di không nghĩ tới đại nhà tôi sẽ qua tới, cũng không nghĩ tới hắn là nghe được nàng bị bệnh tin tức chuyên môn lại đây. Nàng nết môi, nơi nào dùng, cố ý lại đây. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Nàng ước lượng một chút hắn thân cao, phía trước giống như không như vậy cao, có phải hay không lại trưởng cái. Hẳn là, kia là mụ mụ ngươi đi quần áo phóng đại một chút, may mắn lúc trước để lại không ít. Nàng kiểm tra rồi một chút tôn tử quần áo, là có thể thả ra một ít. Hôm nay không xuống đất tránh công điểm. trương bảo quốc lau lau mồ hôi trên chán, không đi. Mụ mụ làm ta mang theo thịt khô còn có một ít dược liệu. Mụ mụ ở trên núi đảo nấu canh nấu thủy uống lên đối thân thể hảo phóng mấy khối là được. Thôn này rất nhiều người đều biết gặp liền sẽ đào về nhà phơi khô. Bất quá đại cái đầu liền khó tìm cái này cái đầu liền đại. Điền Tư Di cho hắn đổ chén nước kết quả dược liệu cái kia thịt nàng liền không nghĩ muốn thịt khô ngươi lấy về đi à bà ngoại trong nhà cũng có ta không thể lấy về đi mụ mụ sẽ mang ta. Bà ngoại ngươi uống thuốc lúc sau hảo không có. Khá hơn nhiều, lại quá cái 2 ngày phòng trừng liền không có việc gì. Nàng thân thể luôn luôn không thế nào hảo, dễ dàng sinh bệnh, bất quá cũng may không phải cái gì khuyết điểm lớn, quá mấy ngày liền sẽ hảo, bởi vì nguyên nhân này, nàng bị bệnh liền sẽ ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì mang theo bệnh thể đi làm việc, bệnh sẽ càng khó khỏi hẳn, so sánh lên chính là cái lô vốn việc. Ở con rể đi lúc sau bán nữ nhi nói chuyện làm việc đều so với trước quyết đoán, nàng nói cho, chối từ hạ nàng liền nhận lấy, sau đó nàng từ trong phòng lấy ra hai song cấp trương bảo quốc biên tân dạy. Phía trước đánh giá làm, ngươi thử xem. Một đôi chính thích hợp, còn có một đôi nhỏ khiến cho hắn mang về cấp trương vệ quốc. Còn có hai song còn không có làm tốt, chờ làm tốt, tự cấp ngươi đệ đệ. Nữ nhi cũng sẽ biên, nhưng là nàng không vui biên, rất ít làm. Nàng tình nguyện dùng bố, chính là dày dơm nhiều phương tiện nha tài liệu ven đường liền có vải dệt còn phải dùng tiền đi mua, tiểu hài tử vốn dĩ liền phí dày, dùng bố làm nhiều lãng phí. Cảm ơn bà ngoại. Trương Bảo Quốc nói lời cảm tạ Nhìn chỉ có bà ngoại ở, hỏi, những người khác đâu? Đều xuống ruộng, ngươi biểu ca cũng là, đến nỗi ngươi biểu đệ, không biết đi nơi nào chơi, không nhanh như vậy trở về, không trời tối liền không biết về nhà. Sau khi trở về, Trương Bảo Quốc cùng mụ mụ nói bên ngoài bàn nơi đó sự, sau đó nói lên tiểu thúc, ta đi bà ngoại bên kia thời điểm nhìn đến tiểu thúc, ta có phải hay không sắp có tiểu thẩm? Tô hồi, ngươi thấy cái gì? Trương Bảo Quốc, tiểu thúc ở trích trái cây cấp cái kia thanh niên trí thức tỉ tỉ, thực nhiệt tình. Tô hồi, ngươi biết nàng là ai? Trở về thời điểm có thấy sao? Trương Bảo Quốc lắc đầu, biết, năm nay mới tới, không có. "To hồi từ đầu đến cuối sắc mặt liền không thay đổi quá, trừ bỏ ta, còn có với ai nói qua sao?" Trương Bảo Quốc, "Không có." Tô hồi gật đầu, coi như làm chính mình không phát hiện, "Trừ bỏ ta, ai đều đừng nói nữa, biết không, cùng chúng ta không quan hệ." Trương Bảo Quốc ngoan ngoãn gật đầu, là bởi vì sẽ có bất hảo ảnh hưởng sao? Nếu không có thành nói. "Đúng vậy." Tính tính toán, Trương Quý năm nay 19, sát thật cũng đến tuổi Bất quá bất luận hắn cười ai. Đều cùng nàng không quan hệ, nàng đã phân ra ra tới, chị em dâu được không ở chung, đó là triệu lai đệ muốn phiền náo sự. Triệu lai đệ sắc thật thực phiền náo. Chú em cưới vợ, trong nhà vậy muốn nhiều một ngụ người, về sau còn phải cho hắn kiến phòng ở, phân ra mới có thể dọn ra đi kiến phòng ở. Chính là khởi phòng ở là dễ dàng như vậy sao? Gần nhất mấy năm nay, trong nhà đầu tiên là nổi lên này phòng ở, không mấy năm, lão nhị đi, bất quá có tiền trợ cấp cho nên không có thương tổn gân động cốt, lại nổi lên một gian, dư lại kêu tiền hai cái lao chảo gắt gao, phải cho chú em kiến phòng ở phân gia lời nói, y đi theo nàng bà bà tâm, khẳng định không thể qua kém, nhưng là tái khởi nhà ngói, nàng không biết bọn họ trong tay xác thực số, cũng biết tuyệt đối sẽ thương gân động cốt, một nghèo hai trắng, đến lúc đó phân gia còn có cái gì ý tứ? Không phân gia nói, tiền là tỉnh xuống dưới, nhưng là cả gia đình, chú không dư giả chờ hắn sinh hải tử càng trụ không khai. Tốt nhất chính là cùng trong thôn những người khác giống nhau, kiến cái gạch đất phòng, khiến cho hắn dọn ra đi, chẳng qua trương quy ở ở lâu như vậy nhà ngói về sau sẽ nghĩ đi trụ gạch đất phòng. Triệu lai đệ cảm thấy huyền. Nhưng là huyền cũng không thể cái gì thi thố đều không làm. Nàng vẫn luôn có ở hỗ trợ tìm chọn người thích hợp, trong nhà điều kiện không phải thực hảo, chịu khổ nhọc không kiều khí, tính tình ôn nhu không tranh không đoạt, đáng tiếc. Nàng đề ra vài lần, trương quý đều há mồm từ chối. Hắn chính là một cái bình thường anh nông dân, đôi mắt còn đặt ở trên đỉnh đầu. Chu tiểu tình có chút bực bội buông trong tay cái cuốc, nhìn chính mình bàn tay, mặt trên có một cái bọc nước, đụng tới liền sinh đau. Nhìn đến nàng động tác, bên cạnh trương quý lập tức thấu tiến lên đây, tiểu tình, ta giúp ngươi làm, ngươi đi bóng cây hạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi đừng gọi ta tiểu tình, kêu ta chu đồng chí. Nàng lời nói là như thế này nói, này ngự khi đã có chút mềm mại, làm một cái từ nhỏ diện mạo liền tương đối xuất chúng nữ hài, từ nhỏ đến lớn, nàng bị nam sinh xung xoe đã sớm không phải lần đầu tiên. Nàng đem cái quốc giao cho trương quý, chính mình đến bóng cây hạ đứng nghỉ một lát nhi, ánh mắt sâu kín. Này xung xoe, như thế nào liền không phải tạ dội đâu. Nàng kỳ hảo lâu như vậy, hắn liền cùng cái người mù dường như, cái gì đều nhìn không tới. Hắn khẳng định là cố ý, vì cái gì liền nhìn không thấy nàng hảo đâu. Vô luận là Liễu nhàm tân vẫn là trương quý, này hai cái đều không phải nàng muốn, nàng muốn, lại đối nàng nhìn như không thấy. Chẳng lẽ nàng lớn lên còn chưa đủ đẹp sao? Đi diệt trừ bên ngoài, nàng bằng cấp cũng cùng hắn giống nhau, hai người rõ ràng thực xứng đôi A. Chính là lâu như vậy, hắn mỗi lần chính mình khai tiểu táo đều sẽ không phân nàng một chút, làm nàng ở bên cạnh mắt trông mong chảy nước miếng. Tính lên, còn không bằng Liễu Nham Tân cùng Trương Quý đối nàng hảo, ít nhất bọn họ một cái cho nàng kẹo, một cái cho nàng trứng gà, này đó đều là thật thật sự sự chỗ tốt. Chẳng lẽ muốn đổi một cái đối tượng sao? Chu Tiểu Tình thở dài, nàng thích nhất Tạ Duệ, lớn lên hảo, lại có bản lĩnh, trong nhà tình huống cũng hảo, chính là hắn không thích chính mình, muốn tiếp tục nỗ lực sao? Vẫn là nói đổi một cái. Nàng ở trong thành chưa từng có trải qua như vậy mệt sống, nàng không nghĩ tiếp tục, hối hận, tưởng trở về thành, chính là trở về thành vô vọng, chỉ cần là xuống nông thôn, việc nhà nông liền vô pháp tranh cho. Thanh niên trí thức điểm bên trong lão đại ca Trần Đông Hoa làm người cũng còn hành, chính là nhà hắn nghèo, hắn ở nông thôn không chỉ có không có trong nhà trợ cấp, còn muốn chính mình tiết kiệm đem đồ vật gửi trở về. Tạ Duệ Thảo bằng Hữ Lâm Kinh Nam nhìn dáng vẻ ra cảnh cũng còn không có trở ngại. Nhưng là hắn cùng tạ duệ giống nhau, căn bản là không có cái này tâm tư. Đến nỗi liêu nham tần, nàng là không suy xét, ở trên đường, nàng liền từ hắn đôi câu vài lời chung biết nhà hắn tình huống. Nhà hắn liền hắn ba một cái công nhân, trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, đều xuống nông thôn, căn bản không có giúp đỡ đến năng lực. Chẳng lẽ thật muốn tìm cái người nhà quê? Nàng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trương quý, nhà hắn tình huống ở chỗ này cũng coi như là không tồi. Trong nhà trụ chính là nhà ngói, đồng thời, nhà hắn tình huống cũng không phải bí mật, nàng biết này nhà ngói là nơi nào tới, đáng tiếc, hắn nhị ca đã đi, nói cách khác xác thật là cái không tồi đối tượng. Vấn đề là một gả cho ở nông thôn nam nhân, kia cả đời này thật sự liền trở về thành vô vọng, cùng thanh niên trí thức ở bên nhau nói, trở về thành tốt xấu cũng có cái hy vọng. Nàng kiên định ý nghĩ của chính mình, nghỉ ngơi trong chốc lát, hoán quá khi tới lúc sau. Đi ra ngoài đối trương quý đưa lên cảm kích tươi cười, cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta hiện tại khá hơn nhiều, ta đến đây đi. Không, không cần, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta thực mau liền hảo. Có thể giúp người trong lòng làm việc, trương quý cả ngươi đều là sức lực. Ngươi cũng muốn làm việc, ngươi trở về đi, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là người tốt, ít nhiều ngươi hỗ trợ, nhưng là ta không thể như vậy, ta muốn dựa ta chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Cỡ nào kiên cường tự lập nữ hài a Nơi nào có bọn họ nói tiểu khí, chỉ là không thích hứng mà thôi, từ từ tới, thói quen thì tốt rồi, tốt như vậy nữ hài, bọn họ khẳng định là không phát hiện nàng hảo, chỉ có chính mình phát hiện, trương quý vui dạo dược. hắn vui dạo dược, lý mãn phân nhưng nhịn không nổi. Tiểu nhi tử này thường xuyên kiều sống chính là muốn khấu công điểm, ngẫu nhiên một lần hai lần còn hành, nhiều về sau phân lương thực làm sao bây giờ. Nàng trực tiếp tìm một cơ hội, ở nàng cho một cái chứng luộc. Hắn không ăn, mà là cất vào trong túi nói đuổi theo. Ngươi có phải hay không muốn đi đem này trứng gà cho người khác? Ngươi trước kia đều là lập tức liền ăn. Liền sợ có người tới đoạt tới muốn, hiện tại đâu, toàn bộ đưa đến người khác nơi đó đi. Trương quý nhìn chung quanh, làm sao, mẹ, ta liền đợi lát nữa lại ăn, ngươi ra tới làm gì? Ta ra tới làm gì? Ta ra tới nhìn xem ta hảo nhi tử muốn làm gì? Ta dưỡng ngươi lớn như vậy? Ngươi đã cho ta trứng gà sao? Trương quý trong lòng biết không tốt, lập tức đỡ thượng nàng bả vai. Mẹ ngươi đây là nói nơi nào lời nói, ngươi ăn cái trứng gà, này không phải đương nhiên sao? Lần sau gà sinh trứng, chúng ta đều không ăn, hiếu thuận ngươi, liền ngóng trông ngươi láo khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lý mãn phân chịu đựng không nổi, cười, ngươi liền nói dễ nghe. Nhìn dáng vẻ, đã không nghẹn khí. Hắn mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý mãn phân lại hổ thượng mặt. Ta cùng ngươi nói, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi dẫu mông lên ta liền biết ngươi muốn làm gì, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia thanh niên trí thức, ta cùng ngươi nói, ta không đồng ý. Trương quý lắp bắp kinh hãi, cái gì thanh niên trí thức, ngươi đang nói cái gì? Ngươi liền trang, ngươi liền tiếp tục trang, ngươi cho rằng người khác không biết đâu. Mỗi ngày lười biếng đi bang nhân làm việc, ngươi đem người khác đều đương người mù A. Trương quý mặt đều đỏ. Nào A hắn hấp hối dãy rủa, ta đó là hữu ái hỗ trợ, nhân gia không thuần thục, ta nhiều chỉ điểm chỉ điểm, nào có cái gì? Kia phía trước như thế nào không thấy ngươi chỉ điểm chỉ điểm? Lý mãn phân nhưng không nghe hắn lửa gạt, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu kiều nữ nhà của chúng ta nhưng nuôi không nổi. Nơi nào mười ngón không dính Dương Xuân Thủy? Hiện tại nơi nào còn có người như vậy a, lại không phải nhà tư bản tiểu thư. Nhân gia cũng là cộng sản giai cấp, ba mẹ đều là công nhân. Mặt trên một cái đại ca cũng là bưng bắt sắt. Ngươi còn nói ngươi không này tâm tư. Này ngươi đều hỏi thăm rõ ràng. Ba cái ăn tiền lương, kia nàng này kiện không tồi a. Phía trước lao nhị tiền trợ cấp mỗi tháng chính là nàng thu, nàng nhất rõ ràng mỗi tháng phát lương trô tốt rồi. Trương quý đồng dạng cũng thực hiểu biết mẹ nó, nhưng không sao. Nhà nàng liền nàng một cái nữ nhi, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, còn ở đọc sách. Cũng xuống nông thôn. Hẳn là đi. Nào có không giới hương, bất quá kia cũng không thành vấn đề à, nàng hiện tại mỗi tháng đều có thu được trong nhà gửi tới đồ vật, bạch diện phiếu gạo phiếu thịt, đều có. Hắn tận sức với đem chu tiểu tình ưu điểm nói ra. Hơn nữa nhân ra là thành phố lớn tới, kiến thức quảng A, về sau có tiểu hải tử, đi nhà ngoại nhiều có mặt mũi, ta còn có thể mang ngươi cùng ba cùng đi trông thấy việc đời. Đối với chương quý lời ngon tiếng ngọt, lý Mãn Phân ít có cầm giữ trụ, hắn một hồi nói sinh sôi làm lý mãn vân phát lên nàng cũng không tuổi ý niệm. tô hồi cảm thấy cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, nhưng là sự thật chứng minh vẫn là có quan hệ. bất quá đó là sau lại phát sinh sự tình. hiện tại tô hồi gặp phải một vấn đề chính là ở nhà người khác gia trưởng mang theo tiểu hải tử tới cáo trạng thời điểm nàng hẳn là như thế nào làm đâu. trương vệ quốc cùng trương định quốc hai người vẻ mặt trột dạ cúi đầu. tô hồi hiện tại cảm giác đương nhiên không thể nói sinh khí ở nàng xem ra này cũng không có cái gì đáng giá tức giận, bất quá nàng bộ dáng này tự nhiên làm người tới vô pháp vừa lòng. Tới cáo trạng chính là phương thuận, trương vệ quốc cùng trương định quốc ở ven đường chơi đùa thời điểm, đem trong tay đá luận ném, ném tới nhân gia trên cửa sổ, đem nhân gia giấy cửa sổ đánh vỡ. Nói thực ra, nhà nàng bốn cái hài tử, không biết có phải hay không có cái anh hùng ba ba ở phía trước giường đường tấm gương, lại biết chính mình đi theo mụ mụ. Một phương diện lại kiêu ngạo, về phương diện khác có điểm khuyết thiếu cảm giác can toàn, bọn họ mỗi người đều so cùng tuổi hài tử muốn nghe lời nói hiểu chuyện. Khác gia trưởng tới cáo trạng nói hài tử làm cái gì gì đó, thực thương thấy, nàng tới lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên, cho nên, nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại có điểm mới lạ. Bất quá nhìn nàng bộ dáng này phương thuận liền mín thở, nhà ngươi tiểu hài tử liền không giáo dục giáo dục này may mắn là ta đóng lại cửa sổ, nếu là không có quan cửa sổ, trực tiếp đánh hỏng rồi trong phòng đồ vật kia nhiều quan uổng. các ngươi bồi sao? bồi đương nhiên là muốn bồi, các ngươi khẳng định sẽ không làm vô lại sự đúng không? ta biết tiểu hài tử đều thực ra, nhưng là nhà ngươi hải tử không phải ta nói, tô hồi còn nhớ rõ nàng, một cái thích chân ngồi, xem náo nhiệt không che sự đại người. khi đó tới nhà nàng gánh nước. Nói một ít ly mãn phân cùng nàng Chi Gian sẽ khiến cho Mâu Thuấn nói, châm ngòi cho rằng không thể càng rõ ràng, nàng cấm nàng tới gánh nước, hơn nữa lúc sau làm nàng ở gánh nước trên đường quăng ngã vừa vặn ném tới miệng, hảo một trận không thể nói chuyện, tự kia lúc sau, nàng không bao giờ tới nơi này gánh nước, nói nàng cái gì không tốt tổng có thể nhìn đến thân ảnh của nàng, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, phát tiết bất mãn, nàng thao thao bất tuyệt. Tiểu hài tử liền phải hung hăng giáo vốn dĩ chính là không có ba ba quảng giáo, ngươi này đương mẹ nó mặc kệ nghiêm một chút, về sau lớn, đừng nói theo chân bọn họ ba ba giống nhau, cần phải tiểu tâm bị. Nàng lời nói ở đối thượng tô hồi ánh mắt thời điểm dừng lại, cái kia ánh mắt. Nàng trái tim đột nhiên rụt một chút, tựa như bị cái gì mánh thu nhìn thẳng giống nhau, không chịu khống chế trộn ra, hốt hoảng. Tô hồi ngữ khí lộ ra một cổ thông thả ung dung, ngươi cũng là đại nhân, ngươi biết cái gì nên nói. Biết cái gì không nên nói, hơn nữa, không thể bởi vì cá nhân cảm xúc, liền nói một ít không phụ trách nhiệm nói, này sẽ đối tiểu hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng, đúng không? Người này có điểm tà môn A, phương thuận nuốt nuốt nước miếng, nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nàng ở nhà còn hưng phấn đánh nghị săn trong đầu, hiện tại toàn bộ quên hết, nàng chỉ nghĩ rời đi. Nhìn nàng kia xưng được với là chạy chối chết bóng dáng, chương vệ quốc nhìn mụ mụ. Chúng ta muốn buổi sao? Người nói đi. Trương vệ quốc suy sụp hạ mặt, thật không nghĩ buổi. Về sau ta nhất định ly nhà nàng xa xa mà. Tô hồi về phòng tìm tìm, tìm ra một trương giấy cửa sổ, cấp ngao một ít hồ nhão. Trương vệ quốc cùng trương định quốc đi đánh vỡ, liền có bọn họ đi cấp hồ thượng. Việc nào ra việc đó, cũng không thể quẹ với nhau tính. Trương vệ quốc buồn bực cùng đệ đệ cầm giấy cửa sổ cùng hồ nhau đi rồi. Phá rớt cửa sổ bị thay tân giấy cửa sổ. Là nàng lấy được thắng lợi, Phương Thuận trong lòng lại cao hứng không đứng dậy, luôn lơ đãng hồi tưởng khởi tô hồi cái kia ánh mắt, sau đó trong lòng liền trột dạng, đây là vì cái gì đâu. Nàng nghĩ đến bị nàng đưa đi cục công an kia hai cái ăn trộm, đây là một cái không nói tình cảm tàn nhẫn người. Cẩn thận nói đến, chính mình nhưng nói nàng không ít nói bậy, nàng sẽ trả thù chính mình sao. Nàng tâm thần không yên, ở làm việc thời điểm một cái không cẩn thận, Trong tay cái quốc cư nhiên huy tới rồi chính mình chân trên lưng, tức khắc huyết lưu như chú, bị người nâng về nhà. Tô hồi nghe thấy cái này tin tức thời điểm những mày, nàng còn không có xuống tay đâu, chỉ là thả ra một chút uy áp nàng cứ như vậy, xem ra nàng tố chất tâm lý thật sự chẳng ra gì. Phương thuận gần đây cảm thấy chính mình có thể là đụng tới cái gì đen đủi đầu tiên là làm việc thời điểm không cẩn thận thương đến chính mình chân, không thể xuống đất làm việc tránh công điểm. Sau đó ở nhà bình thường làm cơm, đều có thể khái đến trên bẫy bếp, chính mình khỏe miệng sưng khởi không tính, còn không cẩn thận đánh nghiêng trong nhà du bình, đau lòng nàng so với chính mình chân còn muốn càng sâu. Hiện tại không thịnh hành cái gì dân hương, nàng đành phải làm người đi hái được chút lá bưởi, thiếu cái thủy tắm rửa, hảo tẩy tẩy trên người đen ủi. Phương Thuận chỉ là người qua đường giáp đất Bình Đinh, là một cái không cần tiêu phí quá đa tâm thần người. Có người liền yêu cầu nghiêm túc đối đãi, bởi vì nàng một mảnh chân thành. Triệu Hạ Lan tới tìm tô hồi, hỏi nàng muốn hay không dưỡng heo. Hiện tại lúc này bắt heo con tới dưỡng cái đã hơn một năm, tiếp theo qua tuổi năm thời điểm, vừa lúc là có thể đưa đi làm thịt, chỉ dưỡng một năm nói, nếu là heo sinh cái bệnh, hoặc là ăn không đúng chỗ, thể trọng không đạt tiêu chuẩn, nhiều dưỡng mấy tháng nói, kia giống nhau là nhất thích hợp. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc cũng đang nghe, tưởng dưỡng, thật nhiều thật nhiều thì ta nhưng là tô hồi không nghĩ dưỡng dưỡng heo hương vị quả thực nàng nhưng không nghĩ chịu cái kia tội không được người trong nhà tay không đủ nhiều hiện tại những việc này liền đủ bận việc triệu hạ lan thực tiếc hận chính là dưỡng heo tránh nhiều a đem nó bán có thể đến hảo chút tiền đâu chính là heo ăn cũng nhiều a chỉ ăn cỏ nói nó không giải thịt tô hồi lại dọn ra một cái lý do so sánh với bán tiền heo Ta càng muốn đem trong nhà hiện tại này bốn điều tiểu chư dưỡng béo béo tốt tốt. Nàng cái này so sánh, lập tức làm mọi người đều cười. trương An Quốc sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ha ha ha, ta là heo con sao. trương Định Quốc cũng sờ sờ, ta cũng là heo con. Lúc này đem người so sánh heo, còn đại biểu một loại phúc khí. Triệu Hạ Lan cười một trận, hảo đi, ta tính toán muốn bắt một con. Hiện tại dưỡng này chỉ tới thời điểm chúng ta toàn bộ bán đi bán cho trạm thu mua. Nha nàng mới vừa phô thượng mái ngói, số lượng đều là nhớ kỹ, còn không biết muốn ra bao nhiêu tiền đâu, phải đợi cuối năm công điểm tổng số ra tới cùng tiêu mái ngói một năm sản tiêu cộng lại, mới biết được bọn họ muốn ra nhiều ít, dự tính là đủ, nhưng là không biết cụ thể mức, tâm liền không có biện pháp kiên định xuống dưới. Đây là nàng có ý tốt, tuy rằng chính mình không cần, nhưng tô hồi vẫn là nhớ kỹ nàng hảo. Triệu hạ lan một phép trưởng, ai? Thiếu chút nữa đã quên, còn có chuyện, tháng sau thỉnh ngươi đi uống rượu mừng. Tô hồi, ai làm hỷ sự? Triệu Hạ Lan, ta cô em chồng, nàng phía trước không phải thích cái kia tạ thanh niên trí thức sao? Hết hy vọng lúc sau ta bà bà cho nàng tìm cách vách thôn tiểu tử, người cân mẫn, là cái không tồi tiểu tử. Tô hồi, Hảo, nhất định đến, muốn khai mấy bàn. Triệu Hạ Lan lắc đầu, giữa trưa chúng ta bên này, buổi tối bọn họ bên kê bãi nhân số còn không có định. Tô hồi gật đầu, tháng sau mấy hảo? Tháng sau mười sáu hảo. Triệu hạ lan nói nói đột nhiên cảm thán một tiếng, may mắn nàng chính mình tưởng thai, bằng không vẫn luôn như vậy đi xuống, tuổi tác lớn, liền không như vậy hảo thuyết hôn, bạch bạch chậm trễ. Tạ thanh niên trí thức hảo là hảo, chính là không rất giống là chúng ta bên này người, xem kia khí độ, liền không phải một loại người, hiện tại ta cái này mội phu hắn là thích hợp chúng ta nông gia cô nương. Nói lên cái này, triệu hạ lan nhìn tô hồi liếc mắt một cái, mắt thấy củ cải nhỏ đều đi ra ngoài chơi. Ngươi có biết hay không, ngươi chú em cũng coi trọng cái thanh niên trí thức. Liền mới tới cái kia nữ thanh niên trí thức, rất trắng non đẹp cái kia. Nàng đệ thấp thanh âm, kia thanh niên trí thức cùng ta cô em chồng cùng nhau trải qua sống. Ngươi chú em liền ở bên cạnh hỗ trợ, ơn cần đâu. Tô hồi, rất nhiều người đều thấy. Triệu hạ lan, hẳn là đi. Rất nhiều người đều đã biết, ngươi biết không? Tô hồi bình tĩnh, không biết. Nữ thanh niên trí thức nhưng không hảo cưới, cưới đã trở lại cũng không dễ tiếp xúc. Nàng là tràn đầy cảm xúc. Cái này tân thanh niên trí thức, lớn lên hảo, tính tình cũng nhìn qua không gì. Nhưng là ta đã thấy một lần, lúc ấy có cái hoa hoa không cẩn thận ném tới trên người nàng. Nàng trực tiếp liền đẩy ra, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi trong lòng có cái số. Cái này đề tài, tô hồi không tiếp. Ta biết, có người quảng, không cần ta nhọc lòng, người cô em chồng của hồi môn như thế nào ra. Đều không sai biệt lắm, ra chăn ra cụ, phòng ở nhà trai bên kia đã kiến hảo, nàng gả qua đi chính là chính mình đương ra làm chủ, bất quá vẫn là cùng cha mẹ chồng đại gia hỏa một cái phòng bếp vê nút cờ, vẫn là một cái sân, phòng ở liền tân nổi lên một gian cho bọn hắn, về sau phải nhờ vào chính bọn họ. Liên một gian. Đúng vậy, liên một gian. Bất quá khá lớn có thể ngăn cách hai cái phòng, về sau sinh hải tử ngăn cách liền thành, cũng không có biện pháp, nhà trai đệ đệ cũng không sai biệt lắm đến số tuổi. Nàng nhớ tới chính mình hai cái nhi tử, nhà ta hai cái niên cấp cùng nhà ngươi bảo quốc cùng vệ quốc giống nhau, về sau đến tuổi, đủ ta cùng bọn họ ba đau đầu. Tô hồi bật cười, lớn nhất 11 tuổi, muốn cưới vợ ít nhất cũng là 7-8 năm sau đi, 7-8 năm sau còn không biết sẽ có cái gì biến hóa. Ngươi tưởng cái này cũng nghĩ đến quá xa. Ta cái này nơi nào xa, bó lớn nhân gia sinh ra liền bắt đầu tổn tiền chuẩn bị bọn họ thành gia cưới vợ sự. Triệu Hạ Lan không cho là đúng. Tô hồi trong tay đang ở cầm một cái tiểu giã giã hạt mẹ phấn, nghe được nàng nói như vậy, động tác không khỏi ngừng lại một chút. Nhân sinh như vậy trường, con cái đương nhiên chiêm cư trong cuộc đời một cái tương đương quan trọng một bộ phận, nhưng là cũng muốn lưu lại cũng đủ trọng tâm ở trên người mình. Triệu hạ lan có chút phiền não, đạo lý ta cũng hiểu, chính là nhìn như vậy tiểu nhân một cái, như thế nào yên tâm hạ, lại nơi nào còn lo lắng chính mình, khẳng định là đời trước thiếu bọn họ. Vừa nói lời trước, nàng theo bản năng thu nhỏ miệng lại, tả hữu nhìn nhìn, thực hảo không có người, chỉ có nàng cùng tô hồi hai cái. Nàng đệ thấp thanh âm, ta theo như ngươi nói không, mấy ngày hôm trước ta đi chấn trên đem trứng gà thay đổi đi mua que diêm hộp muối Vừa lúc nhìn đến có người bị hòng, vệ, binh bắt lấy, trên người tất cả đều là dấu chân, còn có mặt mũi thượng cũng bị đánh, thanh một khối tím một khối, ban đầu, là cái chịu người tôn kính bác sĩ, là cái biết, thức, phân, từ tới, cũng không biết phạm vào cái gì sai. Bất quá lời này, nàng cũng chính là ở tô hồi trước mặt điểm một chút, nàng thực mò thay đổi đề tài, thanh âm cũng biến thành bình thường, vậy nói tốt, đến lúc đó tới an tịch. Tô hồi ngâm mình ở một cái thùng gỗ bên trong, ở nàng giới tử không gian trung, thùng gỗ bên trong chất lỏng là màu xanh biếc. đến nàng bả vai phía dưới, nàng toàn thân xích quả quả ngồi xếp bằng ở bên trong, nhìn kỹ, có thể nhìn đến từng sợi màu xanh lục khí thể từ thùng trung trong nước mặt bị nàng hô hấp gian hút vào trong cơ thể, ánh mắt lại tốt một chút, còn có thể nhìn đến này đó màu xanh lục khí thể tràn ngập ở nàng quả lộ bên ngoài làn da quanh thân, một chút thẩm thấu tới rồi làn da. Bên trong, chờ đến nàng vận chuyển chu thiên song, này một thùng nguyên bản xanh biếc thủy đã biến thành màu xanh nhạt, đại bộ phận tinh hoa đều bị nàng hấp thu rớt. lau khô thân thể, tô hồi cảm thấy chính mình trạng thái chưa bao giờ tốt như vậy quá. Nàng bồi dưỡng lâu như vậy dược liệu, nhóm đầu tiên thu hoạch, hơn nữa nhất định lượng linh tuyền dựa theo phương thuốc xứng thành dược tắm. Nguyên thân sinh dục mấy thai tạo thành thân thể hao tổn, sẽ làm nàng có đôi khi sẽ cảm thấy thân thể vô lực, lần này tử. Xem như hoàn toàn trị tận gốc Tô hồi đem thân thể dưỡng hảo Tâm tình cũng trở nên mỹ diệu Nhìn chính mình ánh bạch hồng nhuận da thịt Vừa lòng gật gật đầu Hiện tại nàng bộ dáng này Không nói chân thật tuổi Nhìn qua phảng phất giống như thiếu nữ 16 Bất quá chờ đến nàng rời đi thời điểm Nàng làn da bị kín một tầng hối sắc Làm nàng thất sắc không ít Không có biện pháp Ở một đám thiên nga đen trùng Một con thiên nga trắng thật sự quá thấy được Sẽ mang đến phiền toái tô hồi lười ứng đối, một cái nho nhỏ thủ thuật che mắt là có thể giải quyết vấn đề, nàng sẽ không buồn xịn. Nàng gieo dược liệu đều bị nàng soàn soạt không sai biệt lắm, dư lại còn cần thời gian mới có thể trưởng thành. Chính là trưởng thành, cũng chỉ là pham dược, tô hồi rời đi trước nhìn thoáng qua trung gian bạch cốt liên, còn có phía trên kia một đoàn tinh huyết. Nàng muốn lại sửa lại thật, chỉ có thể dựa nó. trương bảo quốc thiên không lượng liền không đứng dậy rửa mặt hảo, chính mình chạy chậm đi trương thành nghiệp bên kia, hắn ra cửa đại uy cũng đi theo hắn cùng nhau ra cửa, cùng nhau rèn luyện hắn rời đi, tô hồi cũng rời giường, vào phòng bếp chờ đến trương bảo quốc mang theo một thân hắn trở về, nhìn đến trên bàn cơm đồ vật, hắn có chút giật mình nhìn mắt mấy cái đệ đệ, dùng ánh mắt giao lưu, đã xảy ra chuyện gì hôm nay bữa sáng đặc biệt phong phú, rau hẹ sủi cảo, bánh trứng, thịt viên bánh bí đỏ Bánh rán hành, cháo trắng, chương bắp, rau trộn dưa chuột, ước chừng tăm dạng. Ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, mụ mụ làm nhiều như vậy ăn ngon. trương vệ quốc trở về cái ánh mắt, không biết, ta cũng rất kỳ quái. trương an quốc, không biết. trương định quốc, không biết. trương bảo quốc lại nhìn nhìn mụ mụ, nhìn đến khỏe miệng nàng ý cười, trực tiếp hỏi, mẹ, như thế nào hôm nay như vậy phong phú? Tô hồi thanh âm nhẹ nhàng. Tối hôm qua có cái mộng đẹp, tâm tình hảo a." Trương Bảo Quốc buồn bực, không nghĩ nói, "Ta hiểu, đừng đem ta đương cái cái gì cũng đều không hiểu đến tiểu hài tử hảo sao? Ta đã là nửa cái đại nhân." Trương Định Quốc, "Ác. Nguyên lai như vậy, Mụ Mụ, người đêm nay cũng làm cái mộng đẹp đi. Ngày mai cũng làm nhiều như vậy ăn ngon." Trương An Quốc, "Mụ Mụ trong mộng có chúng ta sao?" Trương Bảo Quốc nhìn trời. "Đệ đệ quá đơn thuần." nên làm cái gì bây giờ? Cấp Mụ Mụ hôm nay tâm tình hảo, bọn họ mấy cái đều cảm nhận được. Thường dụng phong phú bữa sáng lúc sau, Tô Hồi cùng Trương Bảo Quốc đi trường học, nàng học sinh cũng rõ ràng cảm giác được Tô Hồi hứng thú. Giữa trưa mọi người đều tan học, bởi vì chỉ buổi sáng khóa nguyên nhân, Tô Hồi cùng Trương Bảo Quốc trở về, còn có buổi sáng nhiều ra tới bánh rán cùng sủi cảo, Tô Hồi lại dùng bột mì làm bánh canh. Nhìn Mụ Mụ tâm tình tốt như vậy, Cơm chưa qua đi, Trương Vệ Quốc thử giữ chặt tô hồi gót áo, mụ mụ. Hôm nay ngươi ở lớp học thượng bố trí tác nghiệp, ta có thể hay không không biết à? Ta? ta đã sớm biết. Nàng bố trí tác nghiệp chính là một ít đơn giản tự, mỗi cái viết mười biến. Tô hồi lấy quá bút, chính mình mỗi cái viết một lần, làm hắn đối lập một chút. Ngươi nói ngươi biết. Chữ viết tinh tế, đều có phong cách tự thể, cùng hắn đua khâu thấu đua ở bên nhau tự thể, quả thực là ở vào hai cái thế giới. Trương Bảo Quốc cấm miệng, ngoan ngoãn cầm lấy bút bắt đầu viết. Ai, hắn đại khái chính là mụ mụ bàn tay hạ tôn hầu tử đi, bất quá không quan hệ, hắn cũng có thể giống tôn đại thánh giống nhau, từ ngũ chỉ sơn hạ chạy ra tới đác. Trương vệ quốc muốn nắm chặt thời gian, đem tác nghiệp viết xong, như vậy hắn là có thể sớm một chút đi ra ngoài chơi. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đi ngủ trưa. Trương Bảo Quốc không nghĩ đi ngủ, xem đệ đệ lấy ra sách bài tập, cũng lấy ra chính mình. Đi theo cùng nhau làm bài tập. Hiện tại là mùa thu, nhưng là bởi vì mà chỗ phương Nam, nắng gắt cuối thu tản ra nó huy lực, đại giữa trưa, hoàn toàn không nghị ở bên ngoài hoàng. Loại này thời tiết không phải nói giỡn, phơi nhiều sẽ bị cảm nắng. Hai huynh đệ ngoan ngoãn viết chính mình tác nghiệp, tô hồi thường thường xem một cái, nếu là nơi nào sai rồi sửa đúng lại đây, xem bọn họ nóng nảy, gõ gõ cái bàn, ý bảo bọn họ tính hạ tâm tới chậm rãi viết, không cần nóng nảy. Tôi hồi là cơ bản không ngủ trưa, nàng không cần ngủ trưa dưỡng tinh thần, cũng không đây. Nàng trong tay cầm một phần báo chí, chậm gì gì xem xong, phiên tới rồi cuối cùng một mặt. Lần trước đi tìm báo chí, cuối cùng một chương cũng xem xong rồi. Khoảng cách lần trước cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm đi lấy tân. Nàng trước đại khái xem một lần, vẫn là vài thứ kia, không có quá mới lạ. Ở góc, nàng nhìn chúng một thiên ca tụng tổ quốc tiểu văn xuôi, ở mặt trên đánh cái câu. Chờ đến trương vệ quốc viết xong tác nghiệp thời điểm, kia phân báo chi đã bị hắn mụ mụ đẩy đến trước mặt hắn, điểm điểm bị nàng gợi lên tới địa phương, ngươi đem cái này đọc một lần, đọc xong cho ngươi ca, làm hắn sao một lần. Này văn xuôi, đại bộ phận dùng từ đều tương đối thông tục dễ hiểu, nhưng cũng có một ít từ ngữ nhìn qua quen mắt, nhưng là lại không khớp là cái nào tự. Trương vệ quốc lấy ra từ điển chính mình trước tiên ở trong lòng đọc thầm, đọc không lưu loát đi tra từ điển không thành vấn đề, mới thanh âm và tình cảm phong phú ở tô hồi trước mặt đọc một lần. Loại này cùng loại văn xuôi đọc nhiều, sao nhiều, huynh đệ hai cái nói chuyện đều có chút thay đổi, nhưng là cụ thể có cái gì thay đổi, chính bọn họ cũng nói không nên lời, trương bảo quốc là ở lớp học thượng không ngừng một lần bị lao sư khích lệ quá dùng từ. Chờ bọn họ đều làm xong, trương vệ quốc xem mụ mụ cầm thư, không có khác động tĩnh liền biết hôm nay nhiệm vụ thu phủ, hắn nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương, Còn thực hơi, hắn về phòng, dọn ra hắn bắt được viên đá. Đại ca, chúng ta trước trời sẽ đi. Ngủ không sai biệt lắm một giờ, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng ngủ đủ rồi. Xem đại ca nhị ca ở chơi, cũng lấy ra chính mình món đồ chơi, là một bộ một bài điều khắc số bài, đã có thể thức số, lại có thể chơi trò chơi, chơi chơi trương ngoại quốc đột nhiên nghĩ đến một chút, từ trên mặt đất ngẩng đầu xem trên ghế mụ mụ, mẹ, còn có tân tiểu nhân thư sao. Ngươi muốn đi chấn trên phải không? Mụ mụ tâm tình hảo, không chừng liền cho bọn hắn tân tiểu nhân thư đâu. Hắn lời này vừa ra, còn lại ba cái huynh đệ đều cùng nhau chờ đợi nhìn tô hồi, hiện nhiên đối tiểu nhân thư đều rất có hứng thú. Đúng rồi, mụ mụ, còn có tân tiểu nhân thư sao? Tô hồi tâm tình sung sướng, xem bọn họ như vậy, gật gật đầu, ta ngày mai liền đi chấn trên, đến lúc đó giúp các ngươi lưu ý, các ngươi cũ tiểu nhân thư cho ta. Nhà bọn họ cũng không có chứa đựng có quá nhiều tiểu nhân nói, nàng mang về tới những cái đó, đều là cho bọn họ mang tân thời điểm lấy đi cũ, nói là đổi, chỉ có cá biệt mấy quyển mới là cố định, vẫn luôn đặt ở trong nhà. Tô hồi nói đem cũ lấy đi, trương vệ quốc liền có chút không bỏ được, ta có một quyển đặc biệt thích, có thể hay không không lấy đi à. Không lấy đi cũng đúng, chính là thiếu đổi một quyển tân, ta tùy các ngươi trương vệ quốc liền tiếp. Không bỏ được còn tưởng lại xem, nhưng hắn lại rất muốn xem tân tiểu nhân thư, trương an quốc bĩu môi, hắn cũng thực thích kia buồn, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, chúng ta có thể hay không đem nó họa xuống dưới a, hắn nhớ tới bọn họ đi thành phố chụp kia bức ảnh, liên cung ảnh chụp giống nhau, nói như vậy, chúng ta liền có thể đem nó đổi đi ra ngoài, chính mình lưu trữ xem họa kia phân, đúng rồi đúng rồi, chúng ta có thể họa xuống dưới, trương vệ quốc lập tức lấy ra chỗ trồng giấy cùng bút bắt đầu đối chiếu họa, Chỉ cần là học sinh, đều sẽ ở đi học trên đường làm việc riêng, mà nhất thường thấy làm việc riêng, chính là lấy chi bút ở phế giấy hoặc là trên mặt bàn vẽ tranh, họa giống không giống mặt khác vừa nói, chính là không cho chính mình tay dừng lại, tưởng có chút việc làm. Tô hồi xem hắn họa thành như vậy, có điểm xem bất quá đi, ngươi sẽ không nói, ta dạy cho ngươi một cái rất đơn giản phương pháp. Nàng đem giấy phóng tới tiểu nhân thư mặt trên, Sau đó cầm bút chỉ chậm rãi phát họa, lúc sau lại rời đi, dùng bút chỉ gia tăng, bộ dáng này mô ra tới so với chính mình họa giống dạng nhiều. Mụ mụ ngươi thật lợi hại. Trong nhà vợ là cũng đủ, tô hồi định kỳ đều sẽ bổ sung, bốn người từng người cầm một quyển đối với miêu, Trương bảo quốc miêu, mẹ, ta đây hôm nay không đi làm việc, có thể hay không à? Hắn mắt trông mong nhìn tô hồi, mẹ nói ngày mai liền đi chân trên. Hắn phải nắm chặt thời gian này đem nó miêu song. Tô hồi cứng họng, sờ sờ hắn đầu, đương nhiên có thể, Ngươi đã rất tuyệt, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút không quan hệ. Hắn là thật sự hiểu chuyện, hắn buổi sáng đi học, buổi chiều đã trở lại thường xuyên xuống đất đi tránh mấy cái công điểm, lo liệu nhiều tránh một chút là một chút tín niệm, liền tính không đi tránh công điểm, cùng tiểu đồng bọn đi chơi, cũng sẽ cấp trong nhà mang ăn, hoặc là mang tuổi lửa trở về, tóm lại chính là không tay không. Nhất nhiệt thời gian trôi qua, tập hợp cái còi vang lên, Tô hồi nghĩ nghĩ, cũng đi tập hợp xuống đất làm việc. Nàng tương đối ít đi, rốt cuộc nàng là lão sư, mỗi ngày đã làm mãn 10 công điểm, thường xuyên còn đi xuống đất làm việc, dễ dàng khiến cho phê bình là một phương diện, về phương diện khác nàng không có hứng thú, chỉ là ở ngày mùa thời điểm sẽ xuất hiện, còn lại thời điểm đều là xem tâm tình. Hôm nay đây là có tâm tình. Nàng mang lên mũ mũ rơm, mang lên tay tay áo Đem ống quần chất lên. Ta đi ra ngoài, các ngươi có phải hay không đều ở nhà? Đúng đúng đúng, chúng ta đều ở nhà, không ra đi. Muốn đem này đó tiểu nhân thư đều mô xong, bọn họ còn sợ thời gian không đủ, có vài buồn đâu. Thổi lên đệ nhất thanh cái còi lúc sau, lại một lát sau, Trương Thành Nghiệp liên tục thổi ba tiếng cái còi. Thời gian này khoảng cách cũng đủ muốn xuống đất người từ trong nhà nghe được tin tới nơi này tập hợp. Trương Thành Nghiệp là đại đội trưởng, Đại đội trưởng phía dưới còn có tiểu đội trưởng, bọn họ nhiệm vụ sáng sớm liền thương lượng hảo, hôm nay muốn làm gì sống, đại khái trách nhiệm thuộc sở hữu cũng sẽ trước tiên quy hoạch hảo, dựa theo phương thuốc khu vực về ai phân phối, người tới tề trực tiếp điểm người ra tới lanh nông cụ, đi làm việc liền thành. Hiện tại này đó nông cụ, đều là nhà nước, tư nhân có được chính là số ít. Tô hồi tự nhiên mà vậy cùng triệu hạ lan đứng chung một chỗ. Bọn họ hai cái bị phân đến đi mũ khối mà đào khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ là đại gia lương thực chính, mỗi khi thu hoạch thời điểm, đều là cẩn thận nhìn chằm chằm, nơi nào khoai lang đỏ chín, liền ăn bài người đi đào, miễn cho qua thời điểm. Đào khoai lang đỏ, đầu tiên là người cầm lưới hái, đem khoai lang đỏ miêu toàn bộ các rớt, chỉ để lại một cái đầu, đem một luống một luống khoai lang đỏ mà khác cá bẹp bùn đất dùng cái cuốc nhẹ nhàng mà móc xuống, chỉ để lại trung gian. Khoai lang đỏ cơ bản liền lớn lên ở kia một luống thổ trung gian, cá biệt sẽ tùy ý sinh trưởng đến bên ngoài, này cái quốc liền phải khống chế được đường, không cần đem khoai lang đỏ cấp phá, có miệng vết thương, nó hạn sử dụng liền sẽ đại đại ngắn lại, không thể. Lâu tồn, hai bên xóa về sau, kế tiếp liền sườn biên đối với khoai lang đỏ mà một cái quốc thâm đào đi xuống, dùng sức mang mang ra tới, như vậy đi xuống, đào ra khoai lang đỏ trên cơ bản đều là hoàn hảo. Năm nay khoai lang đỏ thu hoạch không tồi, một cái khoai lang đỏ mạn đi xuống, mang theo vài điều, cái đầu cũng lớn lên không tồi, không có gì sâu. Có sâu, ăn là có thể ăn, nhưng là nhập khẩu là khổ. Nhìn đến như vậy thu hoạch, mỗi người trên mặt đều có chút ý cười, khoai lang đỏ lớn lên hảo, năm nay bọn họ kho lúa lại sẽ càng mãn một chút, người cũng ăn được càng no một ít. Thu hoạch đào ra lúc sau, liền sẽ đem có người đem này đó gom đến một bên. Đem khoai lang đỏ cần cấp xóa, đem từng điều khoai lang đỏ điều tìm ra, này đó sẽ cầm đi huy heo nói. Đào khoai lang đỏ 7 cái công điểm, thu thập khoai lang đỏ 4 cái công điểm. Tô hồi cùng triệu hạ lan đều là 7cm, chu tiểu tình lấy chính là 4cm, nàng phụ trách đem bọn họ đào ra khoai lang đỏ nhặt được một chỗ. Xoa sạch sẽ bùn đất cùng cần, phóng tới sọt tre bên trong, cách một đoạn thời gian sẽ có nam nhân tới đem này đó cho đi phóng tới kho hàng bên trong tô hồi ngày thường không thế nào thường ở người trong thôn trước mặt đi lại bởi vì vị trí quan hệ nàng đi trường học còn có lên núi đều có thể đi đường nhỏ kia lộ tương đối tiểu cỏ cây quá mức rậm rạp không có gì người đi này liền làm cho có chút người không thế nào xem tới được nàng tỷ như chu tiểu tình nhìn đến tô hồi thời điểm nàng nhịn không được đánh giá vài mắt đây là cái kia góa phụ a này vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy nàng Cho dù nàng không nghĩ thừa nhận, Chu tiểu tình cũng biết, người này lớn lên không tồi, cùng chính mình so sánh với kem cỏi không đến chạy đi đâu. Hơn nữa, trên người nàng có một loại đặc biệt trầm ổn khí độ, giống như cái gì cũng chưa biện pháp làm nàng kinh hoàng thất thố. Không nghĩ tới này ở nông thôn địa phương còn có nhân vật như vậy, chắc không được quân nhân cũng sẽ coi trọng nàng đâu, chính là mệnh không tốt lắm. Triệu hạ lan chú ý tới, trộn cấp tô hồi làm mặt quỷ, nhìn một cái. Nàng ý bảo nàng đối qua đi, đi đến bên kia, Triệu Hạ Lan để thấp thanh âm, chờ hạ ngươi tiếp tục đưa lưng về phía nàng, cái này phương hướng, có người tới chọn khoai lang đỏ, không chú ý liền nhìn không tới ngươi chính mặt, nói không chừng có thể gặp được ngươi chú em Xun Swei đâu. Nhắc Tảo Tháo Tảo Tháo đến. Trương Quý cầm căn đòn gánh nhẹ nhàng lại đây, hắn thẳng đến Chu Tiểu Tình nơi đó. Tiểu Tình, Tiểu Tình. Đồng chí, ta tới chọn khoai lang đỏ, ngươi ở chỗ này quá phơi. Hẳn là chuyển qua nơi này tới. Hắn chỉ vào bóng cây hạ. Nhìn hắn, nhìn hắn sửa miệng bỏ thêm cái đồng chí, chu tiểu tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút ảo não. Ai cho phép hắn như vậy thân mật kêu chính mình tên. Chính là bóng cây hạ liền không có phương tiện, khoảng cách khoai lang đỏ mà có lão một khoảng cách. trương quý vô vô bộ ngực, như vậy đi, ngươi qua bên kia, ta giúp ngươi đem này đó khoai lang đỏ nhặt được bên kia đi, ngươi ở bóng cây hạ chậm rãi lộn. Thế nào? Cái gì thế nào? Này không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, hạt háo công phu sao? Có thời gian kia, đều đủ thu thập một đồng lớn. Bên cạnh nghe được người nghĩ như vậy, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhắc nhở bọn họ, nơi này còn có người khác ở chu tiểu tình không có cái kêu ý tứ, nàng là cùng hắn bảo trì cũng đủ khoảng cách, để ép áp mũ, che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, không quan hệ, có mũ đâu, ta không có việc gì. Nàng nhịn không được nhìn mắt chính mình ở Thái Dương hạ tay, nàng đều phải quên chính mình phía trước là loại nào trắng. Ở chỗ này một đoạn thời gian, tay nàng đen vài cái độ, bất quá nàng đen vài cái độ, cũng là tương đối tới nói, đối với người trong thôn tới nói, nàng như cũng là cái da trắng da tiếu cô nương. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt chỉ còn cái bóng dáng tô hồi, vừa mới tới cái chính diện thời điểm, giống như nàng làn da cũng rất bạch. Nghe nói là cái lão sư, khó trách Nếu là nàng mỗi ngày ở phòng học ngồi, cũng sẽ thức bạch. Ngươi làm việc đi thôi. Nàng bắt đầu đuổi người, này bị người thấy được, còn bất đắc dĩ vì bọn họ có cái gì à, nơi này còn có hắn tẩu tử ở đâu. trương quý là thật không phát hiện tô hồi. Hắn trong mắt chỉ có chu tiểu tình, xem nàng vẫn là không chịu kết hôn lục xoát chính mình hảo ý, sắc mặt cương một chút, thực mau lại bưng lên gương mặt tươi cười. Hảo, ta đem cái này chọn đi rồi, ta chờ hạ lại đến giúp ngươi. Không cho cự tuyệt cơ hội, hắn chọn thượng vai liền đi rồi. Triệu Hạ Lan, nghe thấy được sao nghe thấy được sao. Biểu tình chi phong phú, có thể viết cái hơn trăm tự. Tô Hồi nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Hạ Lan giống như là tiêm máu gà tựa mà, thế nào, ta không lừa ngươi đi. Tô Hồi chớp chớp mắt, minh bạch. Hai người dùng ánh mắt qua lại đánh đố, một hồi lâu, cùng nhau xỉ một tiếng cười ra tới. Ngươi cảm thấy có hay không khả năng kia hai người có hay không khả năng ở bên nhau. Tô hồi nhốn nhốn bay, ngươi không thấy ra tới nhân gia không muốn. Một đầu nhiệt, triệu hạ lan, thấy thì thấy ra tới, bất quá không phải liệt nữ sợ triển lan sao, hắn chính là nhất nhiệt tình, kia một cái, ngươi bả bà không có khả năng không biết, cư nhiên không có gì khẩu phong lộ ra tới, đây là không ý kiến. Trong thôn rất nhiều đại nương đại thẩm, đều là không vui chính mình ra đi một cái thanh niên trí thức, khác không nói, Xem hiện tại, các nàng hai cái làm bảy công điểm sống, chu tiểu tình làm bốn công điểm sống liền đã hiểu, nếu là người trong nhà tay không quá đủ, hoặc là hài tử nhiều, cưới cái như vậy tức phụ, về sau nhật tử đó là dậu đổ bìm leo. Nàng vẫn luôn rất thương yêu tiểu nhân, có chuyện gì nói ra, ít có bị phản đối. Triệu hạ lan bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là trương quý đem lý mãn phân hứng hảo, thuyết phục nàng. Điểm này xem ra vẫn là không tồi, đem trong nhà tình hướng trước loát thuận, Tôi hồi cho nàng một ánh mắt, trong nhà phòng trường chỉ có nàng đồng ý, những người khác khả năng còn không biết, hoặc là đã biết không đồng ý lại không hảo nói ra. Trương căn cùng trương toàn trước mặt, không vài người sẽ tới bọn họ trước mặt bắt quái, triệu lai đệ hẳn là biết đến, nhưng là nàng rất lớn khả năng không đồng ý. Nàng phía trước cấp trương quý giật dây giới thiệu đều không phải dám nói dám làm loại hình, mà là cái loại này ôn ôn loạn loạn, tính tình mềm mại người. Ha ha ha, có đạo lý xem ra còn có ma đâu. Triệu hạ lan đổi chỗ mà làm, đại nhập một chút, nếu là chính mình có như vậy cái chị em dâu, kia hẳn là nháo tâm, trong nhà như vậy sống lâu kế, phòng trừng liền phải người tài giỏi thường nhiều việc, bộ dáng này ít nhiều tâm a, May mắn nàng tỷ muội phân ra tới. Người một nhà chính mình thanh thanh tĩnh tĩnh chính mình sinh hoạt, nhất thoải mái bất quá. Quan thiểu lý tử trên xe xuống dưới, con cái thật lớn bao vây hắn một cái khác đồng sự ở điều khiển vị thượng cùng hắn vây tay nhớ rõ ta đuổi trùng phân a quan thiếu lý trở về cái minh bạch thủ thế bọn họ cùng nhau gửi đồ vật mỗi lần đều là có thư tín hắn bên này hắn viết bên kia trương bảo quốc viết tin thượng sẽ viết một ít sinh hoạt thượng việc vặt hắn ở tin nâng lên quá một lần hắn tiểu nữ nhi bị mũi đinh buổi tối ngủ không yên mùng cũng không có cách nào rốt cuộc chỉ có ngủ địa phương mới có mùng hắn để qua một lần Lần sau thu được bao vây chung liền có cái bình, bên trong dùng bố một đám tiểu cầu, để sát vào nghe, có thể ngửi được dược hương. Theo Trương Bảo Quốc nói, đây là nhà bọn họ dùng đuổi mũi dược, đặt ở bên người, căn bản không có mua Hắn thử cầm một cái treo ở nữ nhi trên người, thật sự không có bao. Cầm mấy cái đặt ở trong nhà, trong nhà mua đều thiếu, cái này mùa hè quá đến độ thích ý không ít. Hắn có một lần nói lậu miệng, không có biện pháp. Một bình gói thuốc liền như vậy phân thất thất bát bát, hiện tại đã dùng xong rồi, lại còn không có bắt đầu mùa đông, mỗi như cũ càng dỡ nhà hắn cũng là có cái chiêu mỗi tiểu hải tử, còn không đến một tuổi, nhìn kê xương đỏ đại bao, trong lòng đã sớm nhớ thương chứ. Hắn vào thôn, liền có người tới hỏi hắn tìm ai, hắn nói chính mình tìm trương bảo quốc gia, hắn là hắn ba ba chiến hữu. Thực mau liền có người đi theo phía sau hắn cùng nhau tới. Theo chân bọn họ ra thân cận hoặc nhiều hoặc ít đều có ăn qua hắn gửi tới hải sản, cũng không xa lạ. Trong thôn khó có người xa lạ, có chút tiểu hài tử còn cố ý vòng đến hắn phía trước đi xem hắn trông như thế nào, hắn tầm mắt xem qua đi, tựa như cái chấn kinh ham sơ nhỏ giống nhau lủi về đầu đi. Trương An Quốc Trương Định Quốc Nguyên Bản ở cùng tiểu đồng bọn ở chơi chơi trốn tìm, bị người lôi kéo tới xem mới mẻ, bọn họ không nhận ra đây là ai, thượng một lần đều hơn nửa năm. Bất quá bọn họ không nhận ra tới không quan hệ, quan thiểu lý nhận ra tới, song bào thai, luôn là đặc biệt thấy được. Các ngươi ai là An Quốc? Ai là định quốc? Còn nhớ rõ ta sao? Cấp cái nhắc nhở, Ly miêu thúc thúc. Vừa nói ly miêu thúc thúc, bọn họ liền nghĩ tới. Ly miêu thúc thúc ăn ngon đát bà bà chiến hưu. Trương Cẩm Hoa cũng ở bên cạnh, hắn nhìn mắt quan thiểu lý bao vây, chạy chậm về nhà, hắn muốn cùng ra ra mãi mãi nói tin tức này. Lúc này tiếp cận chẳng vãng, có làm việc Mao đã làm xong trong tay sống, về nhà đi, Tô Hồi hôm nay không có xuống đất, mà là lên núi đi thu phương tiện nổi lửa lá thông trở về. Trương An Quốc đi theo Quan Thiểu Lý cùng nhau chậm rãi đi, Trương Định Quốc chạy chậm đi trước cấp mụ mụ báo tin, mụ mụ, mụ mụ, Li Miêu thúc thúc tới. Tô Hồi từ phòng bếp, một bên lau khô trong tay bọt nước vừa đi ra tới, nhìn đến Quan Thiểu Lý, đã lâu không thấy. Trương Bảo Quốc cùng trương vệ quốc cũng sôi nổi chạy ra. Trương Bảo Quốc nhớ rõ nhất rõ ràng, hắn còn nhớ rõ hắn trưởng cái gì dáng vẻ, lại là hắn viết thư, thân thiết kêu một tiếng, ly miêu thúc thúc. Quan thiểu lý ha ha cười sờ sờ trương Bảo Quốc đầu tóc, một đoạn thời gian không gặp, ngươi trưởng cao không ít. Trương Bảo Quốc cười, đó là, ăn vào đi đồ vật cũng không phải là giả, ngươi xem ta cơ bắp. Quan thiểu lý nhéo nhéo hắn cánh tay thượng thịt, này cũng không phải là mềm như bông. Hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp tục bảo trì. Hàn huyên qua đi, hắn đi theo cùng nhau vào nhà, đem bao vây bông. Công tắc đến bên này, tiện đường, liền tới nhìn xem. Trương An Quốc nghĩ tới cái gì, vừa mới ly miêu thúc thúc tới thời điểm, ta nhìn đến đại đường ca, hắn chạy về ra. Quan thiểu lý tử trong bọc mặt lấy ra một ít đồ vật, vốn dĩ ta cũng muốn qua đi bái phỏng, muốn cùng nhau qua đi sao. Hắn lần trước tới thời điểm không ở bên kia ăn cơm cũng chỉ là ngồi ngồi liền rời đi. Nếu như vậy, vệ quốc, người đi theo người già già nãi nãi bên kia nói một tiếng, chúng ta đợi chút cùng nhau qua đi bên kia ăn cơm chiều. Ta vãn một ít qua đi, đem chúng ta đồ ăn mang lên. Trương Cẩm Hoa trở về thời điểm, trong nhà ra ra cùng ba ba đều còn không có trở về, bất quá nãi nãi cùng mẹ nó đều ở, hắn đi phòng bếp, thuận lợi tìm được rồi bọn họ nãi nãi, nãi nãi. Ta vừa rồi nhìn đến một người vào thôn, hắn là nhị thuốc chiến hữu hiện tại hắn đi nhị thẩm bên kia lý mãn vân ngươi cho ta cẩn thận nói nói ngươi nhìn đến ai hỏi rõ ràng lúc sau lý mãn vân đang muốn làm tôn tử qua đi nhìn xem tình huống trương vệ quốc lại đây mãi mãi gia gia đã trở lại sao ta ba chiến hữu tới xem chúng ta ta mẹ nói đợi chút cùng nhau tới bên này ăn một bữa cơm nàng vẫn một chút lại đây đem đồ ăn mang lên Triệu Lai đệ sắc mặt đang nghe đến hắn nói đến nơi này ăn cơm chiều thời điểm, âm đi xuống, nghe được cuối cùng, nói đem đồ ăn mang lên, nàng mới hòa hoan lên, nhiều như vậy khẩu người, một đốn đi xuống, kia số lượng cũng không ít, đều là hai nhà người, nàng nhưng không quen này tật xấu. Hảo, ta đã biết, Lý Mãn phân lưu loát phân phó đại cháu gái Trương Vượng Hoa, ngươi xuống ruộng kêu ngươi ba cùng ngươi ra ra, làm cho bọn họ sớm một chút về nhà. Sau đó phân phó nhị cháu gái Trương Hỷ Hoa, ngươi đi nhiều trích hai thanh dao xanh trở về. Cuối cùng là nhỏ nhất cháu gái, ngươi tới phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Trương Cẩm Hoa chỉ vào chính mình, "Nãi nãi, ta đây muốn làm gì?" Lý Mãn phân cười tủm tỉm, "Ngươi liền ở nhà, đợi chút bọn họ liền tới đây." Được đến lời nhắn, Trương căn cùng Trương Toàn nhanh hơn động tác đem đuôi thu, về nhà. Bởi vì hôm nay xuyên y di phục quá kia gì, Trương Căn còn cấp chính mình thay đổi kiện quần áo, không nói có bao nhiêu hảo, không cần quá phá liên thành. Tô hồi ở trương vệ quốc sau khi trở về làm hắn hỗ trợ lấy ăn đi cấp trên xe quan thiểu lý cái kia đồng sự, hắn còn ở trên xe lái xe đâu. Tới đều tới, tuy rằng không thể cùng nhau một bàn ăn một bữa cơm, bất quá một ngụm nóng hổi đồ ăn vẫn là có thể cung cấp. Thôn đôi khi đại, đôi khi cũng tiểu, tại đây loại thời điểm chính là rất nhỏ, không bao lâu. Nhàn dỗi người liền biết tô hồi ra coi ai tới, sẽ không chuyên môn tới nhà nàng quấy rời, nhưng là ở đi trường căn bên kia trên đường, thường thường là có thể đụng tới người quen đi lên, nói hai câu, sau đó cùng quan thiểu lý đáp thượng lời nói, tuy rằng lẫn nhau lời nói đều chỉ có vài câu, nhưng là người nhiều a này liền làm cho con đường này đi được có điểm dài lâu. Thúc, thầm, đã lâu không thấy, lấy trà thay rượu, kính các ngươi một ly. Quan thiểu lý thẳng thắn sống lưng, Cho bọn hắn hai cái kính một ly trà thủy. Rượu là không có rượu, rượu phải dùng lương thực tới nhưỡng, trương căn không có cái này rượu nghiện, trương toàn bọn họ cũng không có, đều là dùng giá trà hoặc là trà hoa tới thay thế. Hắn cùng chính mình nhi tử đã từng là chiến hữu, hiện tại chuyển nghề đường tài xế, có thể tới chỗ chạy, an công lương, đã thể diện, đãi ngộ lại hảo, không có lý do gì, không lo làm khách quý chiêu đái. Lý mãn phân nắm chặt thời gian, cắt một mâm thịt khô, Xào một mâm lạp xưởng, mặt khác sờ soạn hai cái trứng gà, gõ trứng canh, hơn nữa thịt khô ti xào rau xanh, cuối cùng một cái đồ ăn là rong biển. Tô hồi đưa cho nàng vẫn luôn tồn, không bỏ được ăn, còn giữ lại không ít, hiện tại vừa lúc lấy ra tới. Chiến hữu một loại thực vững chắc quan hệ, đưa một phương mất đi về sau, có năng lực nhiều chiều ứng một ít chiến hữu người nhà, thật sự không phải cái gì tin tức. Bọn họ đem hai trương cái bàn sát nhập lên, chen chúc ngồi ở cùng nhau không khí thực náo nhiệt. Hai bên đều không có nhắc tới lửa tình đề tài, sẽ không quá thương cảm, một bữa cơm, khách và chủ tận hoan. Nhìn lên trời không sai biệt lắm, quan tiểu Lý mới đưa ra cáo tử. Ta phải đi về, còn có nhiệm vụ đâu. Không chỉ hoãn, chính sự quan trọng. Lý mãn phân thu thập ra một đại bao đồ vật, đều là năm nay từ trên núi thu hoạch thổ sản vùng núi, chọn lựa tốt nhất. Chúng ta cũng không có gì đồ vật, liền này đó, ngươi lấy về đi. Trong nhà nhiều ít thêm cái đồ ăn. Một phen chối tử, quan thiểu lý nhận lấy. Lúc này, trời đã tối rồi, trên đường cũng không có xem mới lạ thôn người. Bốn cái tiểu hài tử ở phía trước hi hi ha ha, cùng nhau hướng trong nhà đi, quan thiểu lý khống chế bổ phó, chậm rãi kéo ra một khoảng cách. Có chuyện, ta tưởng làm ơn ngươi. Ngươi nói, vừa rồi ở trên bàn cơm, quan thiểu lý hỏi không ít bọn họ thôn sự, nàng có chút phỏng đoán. Ta có cái bằng hưu ân sư phải bị hạ phong tiến hành cải tạo lao động, địa điểm liền ở Lý thôn, hắn là cái thủ đô đại học giáo thụ, là một cái say mê học thuật người, không hiểu quá nhiều đồ vật, hơn nữa tuổi cũng lớn, không biết có thể hay không lại có thời điểm hành cái phương tiện, chiếu cố một chút. Trên thực tế, lúc trước câu tuyển địa điểm thời điểm có vài cái, bất quá đang xem đến cái kia quen mắt tên, bọn họ liền định ra Lý thôn. Liên quan tiểu Lý hiểu biết, thôn này còn tính không tồi. Bầu không khí còn có thể, cũng có nhận thức người, có thể chiếu cố một vài. Say mê học thuật, cũng chính là cùng chính trị không quan hệ. Tô hồi gật gật đầu, bên ngoài thượng không có phương tiện lui tới, ngầm ta có thể cho hắn phương tiện một ít. Quan thiểu lý nhẹ nhàng thở ra, làm ơn. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bố bao, đây là ta bằng hữu một phần tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Tô hồi nhìn hắn một hồi, nhận lấy, hảo, hắn tên cứ gọi là gì. Quan thiểu lý, văn học huynh. Ấn. Đại học giáo thụ, khẳng định hiểu rất nhiều đi. Hắn là giáo gì đó? Quan thiểu lý nhẹ bén cảm thấy có điểm không đúng, là quan tâm hắn giáo gì đó thời điểm sao? Toán học. Toán học khá tốt, là rất nhiều ngành học cơ sở. Đúng không? Hắn không hiểu. Thời gian định rồi sao? Khi nào sẽ đến? Phòng chừng một tháng sau. Hảo, ta sẽ lưu ý. Đến lúc đó tin thượng ta sẽ nhiều ít viết một chút hắn tin tức cho ngươi, ngươi có thể đưa cho ngươi bằng hữu xem. Trương An Quốc một cái quay đầu lại, xem mụ mụ cùng ly miêu thúc thúc đi như vậy chậm, chạy chậm lại đây, mụ mụ, các ngươi đi hảo chậm a. Lời nói nói xong rồi, quan thiểu lý ha ha cười đem hắn kinh lên, ta đây muốn ra tốc. Và, ngươi phóng ta xuống dưới. Tô hồi đem phía trước chuẩn bị tốt đồ vật cấp quan thiểu lý mang đi, lẫn nhau lệ thượng vắng lai. Trong đó, còn có hắn đồng sự tâm tâm niệm niệm đuổi môi bao. Tô hồi phía trước không thế nào hiểu biết nghiêu, lều bên kia tình huống, chịu quan tiểu lý làm ơn lúc sau cố ý quan sát một chút. Bọn họ thôn có hai đầu nghiêu, này hai đầu nghiêu là bọn họ thôn bảo bối, có chuyên môn nghiêu, lều sẽ không làm chúng nó trải qua giải nắng dầm mưa, nghiêu, lều bên cạnh, chính là những cái đó bị hạ phóng người cư trú địa phương. Cư trú điều kiện Đầu tiên chính là một cái, Hương vị đại, liền ở Nghiu, lều cách vách, cách một bức tường, lại cách một đoạn đường, chính là trong thôn chung heo, heo hương vị cảng, cũng đủ nguyên nước nguyên vị. Bọn họ liền một cái nhà ở, trung gian dùng một đạo tường ngăn cách, nam tả nữ hữu phía trước là phòng bếp, bên trong xưng được với nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì đều không có, nhiều nhất chính là dâm dạng. Bất quá, bởi vì bọn họ trụ địa phương là có người bị hạ phòng mới xây lên tới, tương đối tân. Tường thể cũng tương đối rắn chắc, nóc nhà mưa rột cũng sẽ không quá nghiêm trọng, còn có thể trụ người. Hơn nữa bọn họ nơi này đại đội trưởng có được tối cao quyền uy, danh vọng cao nhất, làm việc công chính. Hắn không thích thường thường đem người lôi ra tới thi đấu, trừ phi mặt trên có người tới kiểm tra, bọn họ nhận tử quá đến tương đối nhẹ nhàng. Có thôn, nhìn đến trước kia liền gặp mặt cơ hội đều không có người bị hạ phóng, yêu cầu làm cho bọn họ đi làm nhất dơ mệt nhất xấu sửa, tạo. Tư tưởng, dơ sống mệnh sống ném cho bọn họ không tính, nhàm chán khiến cho bọn họ lên đài kiểm điểm, tiếp thu đại gia chứng túi lá cải, nhật tử quá đến sống không bằng chết. Ở chỗ này, bọn họ 5 người quá đến còn tính yên lặng, bảo lưu lại một chút tôn nghiêm. Hiện tại chuồng bò ở năm người, 3 nam 2 nữ, trong đó một đôi là phu thê. kia đối phu thê nam kêu chu phương nữ kêu hàn mai, phía trước là nghiên cứu nhân viên. Mặt khác hai cái nam. Một cái phía trước là cán bộ, một cái là nhà tư bản, cuối cùng cái kia nữa cũng là tư bản xuất thân, gia quá quốc, lưu quá dương. Người như vậy, nguyên bản thôn người đều không có cái gì tiếp xúc địa phương, nhưng là bởi vì thời đại, hiện tại bọn họ làm trong thôn nhất dơ sống, ngày thường cơ bản sẽ không ở trong thôn đi lại, trói buộc ở kia một cái nho nhỏ địa phương, chết lặng quá nhật tử. Dưỡng gheo địa phương tại hạ đầu gió, cùng tôi hồi ra là hai cái phương hướng. Nàng ngày thường cơ bản không từ nơi nào đi, hương vị đại, nàng trước tự ái biết được tin tức, cố ý ở nơi đó nhiều vòng vài vòng. Nghiêu, lều năm người tuổi đều không nhỏ, không biết cụ thể tuổi, nhưng là mỗi người tóc đều mang theo bạch, sinh hoạt mang cho bọn họ tra tấn rõ ràng mà hiện ra ở trên mặt. Thiên sáng ngời liền lên, đi huy heo, quét tước chuồng heo, chọn nước đồ ăn thừa, ủ phân. Toàn bộ hành trình đều có người ở. Này đó xúc vật quý trọng thực. Toàn bộ giao cho này đó ngoại lai người, trong thôn sẽ không tha tâm, ở thượng phong khẩu, nơi đó có cái tiểu liệu tử, mỗi ngày buổi tối đều có người ở nơi đó trước đêm, ban ngày cũng có người khác ở, bảo đảm liền tính bọn họ mấy cái nổi lên ý xấu, cũng có thể ngăn cản bọn họ. Cũng chính là nàng này một đặc biệt lưu ý, mới phát hiện điểm khác. Nhìn tạ duệ vội vàng cùng người va chạm, sau đó nhanh chóng rời đi, nàng lấy nàng tốt đẹp thị lực bảo đảm. Tạ Duệ cấp kia Chu Phương trong túi tắt một cái đồ vật, không đến thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ, hắn cung hạ eo, dùng thùng chống đỡ, thực mau trở về tới rồi ngưu, liệu, trở ra thời điểm, hắn trong túi đã bình đi xuống. Tạ Duệ cùng Chu Phương có quan hệ, tuy rằng bọn họ một câu cũng chưa nói, nhưng là này tặng đồ hành vi, không thể dùng đồng tình tâm tới giải thích đi. Tô hồi đỡ đỡ soạn, nhìn mắt hôn mê thiên, không còn sớm, nàng nên sớm một chút đi trở về. Sau khi trở về, bởi vì sắc trời không còn sớm, Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc đã ở phòng bếp bận rộn, Trương An Quốc ở cửa nhà chờ, nhìn đến mụn mụn trở về, hoan hô một tiếng, mụn mụn, người đã trở lại. Hôm nay chỉ hoan trong chốc lát, chậm, tô hồi giải thích một câu, đúng soạn, đem bên trong che người hai mắt rau dại bắt lấy tới, lộ ra bên trong một đống làm mục nhĩ, hai chỉ thỏ hoàng, một toa vị hoang trứng. Trương Bảo Quốc làm cháo bắt bảo bất quá cái này cháu bát bảo là hàm hắn dùng gạo đậu phộng đậu ve đậu đỏ từ từ gom đủ tăng đúng bất quá bởi vì thủy phong quá ít nay cháu có điểm quá mức sền sệt trương bảo quốc thâu tiến đến xem mụ mụ sọt thu hoạch tô hồi cũng hỏi này hai con thỏ các ngươi muốn dùng tới làm cái gì trương bảo quốc trầm tư đều không có buột miệng vứt ra một con hông gió một con thịt kho tàu trương vệ quốc một bên xem hỏa một bên gật đầu Hông gió thịt thỏ ăn rất ngon. Hảo, vậy một con thịt kho tẩu một con hông gió. Tô hồi cải trang giả dạng một phen, lại ngồi trên đi thành phố xe. Gần nhất tiếu cốc nhật tử quá đến không tồi, từ hắn giúp Tô đại ca vội, chiêu đái kia mẫu tử mấy cái lúc sau, hắn có lẽ là xuất phát từ cảm kích, cho hắn không ít nguồn cung cấp, trừ bỏ hắn kia làm người muốn ngừng mà không được các loại tương ở ngoài, còn có các loại thịt, bao hàm lợn rừng, gà rừng, sơn thỏ. Liên lục thịt, lang đều có, gần nhất một lần, hắn còn cho hắn mang theo không ít lương thực. Tất cả đều là tuyết trắng gạo, thượng đẳng. Thêm lên cái kia lượng làm hắn đều có chút kinh hãi. vừa lúc hắn tìm cái đáng tin cậy giúp đỡ, bằng không hắn cũng chưa biện pháp đem này đó đưa tới an toàn địa phương. Này đó lương thực tự nhiên là tô hồi ở giới tử trong không gian mặt thu hoạch, lưu đủ rồi chính mình ăn, dư thừa nàng tính toán bán đi, chờ ăn xong rồi cũ. Tân kia một hồi cũng thu hoạch. Tô hồi tới thành phố còn có một cái mục đích, đó chính là thu thập một ít ngày sau sẽ tăng giá trị vật phẩm. Kem là trong đó tốt nhất cất chứa, chỉ cần là biêu cục đều có, mặc kệ ngươi muốn nào bản, lượng lớn hơn một chút cũng không quan hệ. Tô hồi còn làm quan thiểu lý hỗ trợ, làm hắn đi đến một chỗ, có địa phương đặc sắc có phiếu giúp nàng mang một ít. Chứ bỏ kem ở ngoài, chợ đen cũng có chuyên môn người thu các loại tài vật. Nàng khi đó là nhìn một cái tẩy vết đúc cờ đại thúc, vào một cái ngõ nhỏ, liền từ bên trong lấy ra tới một túi lương thực tinh. Hắn phía trước là làm buôn bán, sau lại liền biến thành nhà tư bản, trong nhà đồ vật cũng chưa. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ lưu lại một ít đồ vật. Lần này, hắn chính là dùng một cái nhẫn vàng đổi lấy lương thực. Tô hồi đi theo đi vào đi bộ một vòng. Nàng ở nơi đó là sinh gương mặt, không thu hoạch quá nhiều lần thứ hai đi liền thái độ khá hơn nhiều, cái kia bán tiểu nhân thư đại bá cho nàng nhìn không ít thứ tốt, cá trên béo, kim sức bạc sức, đá quý vòng cổ, ngọc ban chỉ từ từ. Tô hồi lúc ấy dùng tiền thay đổi cái kia đá quý vòng cổ, thực tiền nghi, không đến một trăm khối. Nhưng là nếu là dùng thượng đẳng gạo nói, sẽ càng thêm có lời. Bất quá lúc ấy nàng đã đem thu thập tốt gạo cho tiêu cốc. Tới rồi lời sau, đá quý cùng lương thực giá trị một trời một vực, nhưng là hiện tại. Lương thực mới là đồng tiền mạnh, đá quý linh tinh hàng xa xỉ cơ hồ không có gì thị trường, những cái đó không danh chính ngôn thuận có được chúng nó người không nói, những cái đó có thể mang theo đá quý thu thập đi ra ngoài người đều phải băn khoăn có thể hay không bị chủ ngũ, vì bảo hiểm khởi kiến, chỉ có thể ở trong giường tích hôi. Lúc này đây, nàng đem dư thừa gạo đều dùng bao tải trang hảo, tính toán lại đi bán tiểu nhân thư quán chủ nơi đó nhìn xem, đem này đó gạo bán cho hắn. Đổi lấy càng nhiều thứ tốt Loại chuyện này nếu như bị cử báo Vậy phiền thoái Cho nên mặc kệ là mua vẫn là bán Đều thực cẩn thận Tô hồi cùng mặt khác bình thường khách nhân giống nhau Tới hắn thưa quán thượng tìm thư Chọn mấy quyển lúc sau Hỏi quán chủ còn có khác sao Nhà ta tiểu hải tử thích Muốn sinh nhật Ta tưởng nhiều chọn mấy quyển đưa cho hắn Quán chủ nhìn hắn vài mắt lúc sau Đôi mắt hơi hơi mị một chút Hắn nhận người công lực không thể chê Hắn nhớ ra rồi, đứng lên, còn có, bất quá không ở nơi này, ngươi đi theo ta. Tô hồi đi theo hắn ở ngõ nhỏ đi. Ta muốn tốt, thiền không là vấn đề, ta còn có tốt gạo. Cuối cùng một câu nàng đẻ thấp thanh âm. Giá hảo thuyết, chúng ta đều là không lừa già dối trẻ, tiết giá rõ ràng, cũng không biết ngươi chính là thế nào, cho ta tán vẫn là cho ta chỉnh. Tô hồi duỗi tay tiến trong túi, bắt một phen mễ, cho hắn nhìn thoáng qua đều là cái dạng này. Kinh hồng thoáng nhịn, nhưng là kia tỷ lệ, tuyệt đối là thượng đẳng không chạy, hắn trong lòng sửa lại chủ ý, khoải một đạo con, hảo, ngươi chậm rãi chọn, tuyệt đối có ngươi thích. Hắn mang nàng không biết từ nhà ai cửa sau vào một chỗ sân, sau đó lại từ cửa chính ra tới, tại đây trong ngõ nhỏ cũng không biết vòng tới rồi nào, nếu là không quen thuộc này một mảnh người, tuyệt đối sẽ bị vòng được. Tô hồi là không quen thuộc, nhưng là phương hướng cảm thực hảo. Chặt che nhớ kỹ, xong việc nàng muốn tới tìm, tuyệt đối có thể tìm được. Tới rồi một cái ngồi uống trà lao hàn trước mặt, quan chủ khẽ gật đầu, dẫn hắn vào một gian phòng, lúc sau đóng cửa lại, ta muốn nhìn ngươi đổ vợ. Tô hồi buông trên lưng sọt, xúc lên mặt trên cái nắp, một sọt tất cả đều là gạo, có 40 cân. Hắn rội tay cắm xuống rốt cuộc, cuối cùng bắt tay vừa tới, mang ra tới một ít, hắn chọn mấy viên bỏ vào trong miệng ngai thoái, khẽ gật đầu. Toàn bộ đều ở chỗ này sao? Còn có, liền xem ngươi đồ vật. Quán chủ hơi hơi mỉm cười, từ cái bàn phía dưới rút ra một cái hộp gỗ, đem cái nắp mở ra. Hắn nhớ ra rồi tô hồi, tự nhiên cũng nhớ ra rồi cái này, không chấp mắt nam nhân lần trước mua cái gì. Này một hộp tất cả đều là đá quý. Có đá quý nhẫn, đá quý vòng cổ, còn có đá quý nguyên thạch, nhiều vô số có mười mấy dạng, cái đầu có ngón nút lớn nhỏ cũng có ngón tay cái lớn nhỏ. Này đó gạo, ngươi có thể chọn một cái. 40 cân gạo, nếu ở cung tiêu xã mua nói, cũng liền mấy đồng tiền, không tính phiếu gạo nói, 1 cân cũng liền một bao nhiều, nhưng là cung tiêu xã mễ, cùng loại này mễ hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Cung tiêu xã bán mễ, có không phải toai không nói, còn nhiều ít trộn lẫn cám, này không phải cố ý, mà là đại bộ phận máy móc chính là như vậy, thoát xác, nhiều ít còn sẽ có một ít không có biện pháp thoát sạch sẽ. Hơn nữa hương vị cũng không như vậy hương. Chợ đen thượng, không cần phiếu gạo, gạo giá cả từ năm mau nhiều một khối nhiều đều có. Xem lúc ấy mùa cùng năm đó mùa màng, nhưng giống loại này tỷ lệ. Ở chợ đen mặt trên, tam khối nhiều đều có thể bán. Loại này mẹ rất ít xuất hiện, bởi vì phân bón chờ đủ loại nguyên nhân. Đại bộ phận gạo đều là trung hạ đẳng, đâu giống tô hồi cái này, ở trong nhận không gian tràn ngập linh khí địa phương sinh trưởng. Lại không có bệnh đồng trùng hạ thảo cướp đoạt dinh dưỡng, thu hóa sử dụng sau này trận pháp Thoát xác cơ hồ không có tói mế, cũng không có cám, viên viên tinh ánh dịch thấu, là có thể coi như quà tặng đưa tặng, cái này không chớp mắt, thu người đã yên tâm vừa vui sướng. Quan chủ chính mình tính toán lưu lại một nửa, người trong nhà ăn. Tô hồi lắc đầu, một cái không đủ, hai cái. Hai cái, khó mà làm được, ngươi cũng là cái biết hàng, ngươi xem này tỷ lệ. Như vậy đi, ngươi ở chỗ này có thể chọn hai cái vật kèm theo. Hắn lại lấy ra một cái hộp gỗ, cái này muốn lớn hơn, bên trong đồ vật cũng tương đối tạm, trừ bỏ đá quý, còn có kim sức bạc sức, chân châu cùng ngọc. Bất quá rõ ràng, lúc trước cái kia hộp trang chính là thượng phẩm nói, nơi này chính là trung hạ. Tôi hồi tại đây kia hộp đá quý trung chọn lựa tỷ lệ tốt nhất cái kia, nó cái đầu không phải lớn nhất, nhưng là nó hồng, là thuần túy nhất. Vật kèm theo còn lại là chọn lựa một đôi kim nạm lục đá quý hoa thay, một cái kỳ lân ngọc truy. Ta nơi đó còn có như vậy lương thực, ngươi nơi này có tốt ngọc sao? Này đó ngọc, đều là vật phàm, nếu là ẩn chứa có linh khí linh ngọc, kia tuyệt đối là ngọc trung đế vương, nhưng là tự ai cái này linh khí loãng thế giới, tô hồi trong lòng cũng không ôm có cái gì kỳ vọng. Linh ngọc những cái đó linh khí, còn không bằng nàng một phùng linh tuyển. Đến nỗi nói đêm này đó Ngọc phong tới Linh tuyển trung ẩn dưỡng, đây là một cái biện pháp, biến thành Linh Ngọc yêu cầu thời gian lấy trăm năm nhớ, nhưng nếu chỉ là làm nó tỷ lệ trở nên càng tốt một ít, mấy năm, vài thập niên, vẫn là hữu dụng Tôi hồi thắng lợi trở về, quan chủ từ nào đó phương diện tới nói, đồng dạng cũng là thắng lợi trở về, mấy thứ này ở trước kia là đáng giá thực, nhưng là hiện tại sao, chỉ cần có quan hệ, tỷ như hắn lộng tới tay một chút cũng không phải rất khó. nhìn đến này đó gạo, hắn quy hoạch sử dụng, giúp hắn lộng tới mấy thứ này người không thể đã quên, làm hồi báo, hắn tính toán đem lần này gạo một nửa cho hắn, mặt khác chính mình ra một ít, đi theo hắn cùng nhau mạo nguy hiểm hình đệ cũng muốn phần một ít. trừ bỏ cái này bán tiểu nhân thư quán chủ ở ngoài, còn có một chỗ, đó chính là thu về trạm của ông, tô hồi đem từ quán chủ nơi đó mua tiểu nhân thư phóng hảo, làm một phen ngụy trang. Một lần nữa trên lưng tràn đầy sỏi, hướng thu về trạm xuất phát. Nàng đi đến thời điểm, thu về trạm nơi đó có người, đang ở gia cụ đôi chọn lựa nhặt, nghe kia nói chuyện với nhau, là phân đến phu thê ký túc xá công nhân ở chọn cũ gia cụ. Tô hồi làm bộ cùng trông cửa cụ ông không quen biết bộ dáng, nàng đầu tiên là đi tìm một ít tương đối tần cũ báo chí, chẳng phân biệt chủng loại, ngày là nàng không thấy quá liền đều lấy thượng, sau đó là thư, chậm rãi chọn đến những người khác rời đi. Nàng mới đem thư lấy qua đi, đại gia, ta lại tới nữa, giúp ta sương một sừng, cái này muốn bao nhiêu tiền. Còn có cái gì sao, ta chuẩn bị thịt cùng gạo, tiền ta cũng có. Đại gia trước đem nàng chọn này đó phóng tới cân đi lên cân, ngươi đến xem nhiều ít cân. Ta đi tìm xem có hay không người muốn đổ vật. Hảo liệt! Không bao lâu, đại gia từ bên trong ra tới, trong tay ôm cái một chút cũng không chớp mắt hồ gỗ, hướng nàng vây tay. Ngươi lại đây nhìn xem này có phải hay không ngươi muốn? Nàng đi qua đi, ở một cái góc chết đứng yên, cái kia góc, một có người tiến vào, bọn họ là có thể phát hiện, hơn nữa góc độ này người khác không có biện pháp thấy rõ bọn họ đang làm gì. Đại gia mở ra cái nắp cho nàng xem, cái đầu đều không lớn, nhỏ đến tinh tế kim giới bạc giới, chân châu hoa thai, lớn đến vàng thỏi, vòng tay. Tô hồi ở chỗ này chọn đồ vật liền đơn giản thô bạo nhiều. Mấy thứ này không có tiểu nhân thư quán chủ nơi đó tới tinh phẩm, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có không thua cho hắn bên kia thứ tốt, tôi hồi chọn 2 căn vòng tỏi, 2 điều kim vòng cổ, 3 cái phỉ thúy vòng tay, 1 cái tường vân ngọc bội, cái này tường vân ngọc bội tỷ lệ là tốt nhất, so quán chủ nơi đó còn muốn tốt một chút, vào tay ôn nhuận, giá trị cũng là tối cao, tiêu giới liền phải 110, nàng chém tới 100, đại gia sẽ không chịu. Tiếp tục đi xuống hàng, lấy 100 thành giao còn lại đồ vật, một bộ phận dùng mẹ cùng thị thay đổi, còn lại dùng tiền, bất quá mặt khác đồ vật thêm lên đều không có cái này ngọc bội đăng giá, Lào Hán nhìn không chớp mắt, trên thực tế cũng là một cái biết hàng. ngươi muốn nhìn đồ cổ sao, ta phía trước nhìn đến một ít, ta cũng không hiểu, ngươi nếu muốn, một khối tiền một cái lấy đi, một khối tiền một cái. Tô hồi, muốn, trách không được như vậy tiện nghi, tô hồi đang xem đến lúc đó nghĩ như vậy, bởi vì mấy thứ này, trừ bỏ cá biệt chén điêng ở ngoài, cái đầu đều khá lớn, là đồ cổ bình hoa linh tinh đồ sứ. nay những từ đại, không hảo tàng, còn dễ dàng thoái, đại gia thật vất vả đảo cái hô tạm thời thả lên, thâm giác không có lời, tính toán nhanh lên ra tay. Cái này người khác sẽ cảm thấy không hảo tàng, nhưng là nàng có giới tử không gian A, tô hồi ngó trái ngó phải, đại gia, còn có hay không, cái dương ngăn tủ. Đại gia nhìn hắn, thật muốn. Tiểu tử, Đừng quá lòng tham, thứ này nhưng không hảo phóng, nếu như bị tìm đến, ngươi biết đến đi. Có bao nhiêu nhân gia vì không bị liên lụy, đem nhà mình chân quý đồ vật coi như họa thủy manh thu tạp, ném vào nước sông trung. Tô hồi gợi lên khuệ môi, đại gia, ngươi yên tâm, ta biết đúng mực, mấy thứ này ta cũng sẽ không mang về nhà đi. Hảo, ngươi muốn cái dương ngăn tủ nói, ta phía trước nhìn mấy cái không tồi, còn nghĩ dọn về chính mình trong nhà đi dùng. Ngươi muốn liền cho ngươi một cái đại ngăn tủ, hai khẩu trương dương gỗ, cơ hồ không có gì quá sâu hư hao, còn có tu bổ dấu vết, thô hồi đem bên trong bỏ thêm vào tràn đầy. Bên trong trừ bỏ đồ cổ bình hoa linh tinh, còn có thư tịch, tranh chữ. Bởi vì đồ vật quá nhiều, hắn phân vài lần đem đồ vật lấy đi. Cung đại gia nói, ta đợi lát nữa làm ta bằng hữu tới dọn. Ngươi nhìn đến quần áo sườn bên cạnh treo một cái chủ tịch chân dung là được. Sau đó nàng liền làm một phen nguy trang, phân ba lần đem đổ vật lấy đi. Tô hồi từ thu về đứng ra, nhìn nhìn sắc trời, đi quốc doanh tiệm cơm bên trong ăn một đốn, hôm nay khó được có thịt bò. Tô hồi không khách khí điểm một cái thịt bò nấu, hưởng thụ một phen đầu bếp tay nghề, lúc này mới dạo tới dạo lui tới rồi ước định địa điểm. Hắn ở vừa đến thành phố thời điểm liền ở chỉ định địa điểm cấp hổ ca để lại tin, hắn là có chút tiểu tâm tư, nhưng là trước mắt tiến đến nói. Hai bên còn xem như hợp tác vui sướng. Tô hồi bán cho hắn, không thể so tiểu cốc nơi đó đa dạng, chỉ có hai loại, giống nhau là các tiểu nước chớm, mặt khác giống nhau chính là trái cây. Nàng loại trái cây không nhiều lắm, đại bộ phận đều là muốn loại mấy năm mới có thể kết quả, năm đó là có thể kết quả liền tăm dạng, dưa hấu, dưa gang cùng dâu tây, dưa hấu là loại nhiều nhất, thu mấy trăm cân, dâu tây bởi vì hạt giống được đến vãn, nàng mới ăn một vụ liền không có. Hiện tại dưa hấu giá cả cũng không tiện nghi, lúc này đã qua thời điểm, chỉ có số ít văn thuộc tài năng lưu lại, ở cung tiêu xã một cân gạo mới một mao nhị thời điểm, dưa hấu muốn hai mao một cân. Bất quá chỉ có giá cả ở, thị dân muốn mua là mua không được, vừa đến hóa đã bị phân, căn bản đợi không được thượng quài. Hổ ca đối này đó dưa hấu dưa gang xem thực trọng, rốt cuộc chính mình trộm dưỡng heo cũng không phải không có thịt chỉ cần ra giá cả đủ cao cơ bản có thể mua được nhưng là trái cây từ địa phương khác vận tới trái cây liền không nhất định này phân năng lực hổ ca đối vị này họ tô lau mắt mà nhìn có chút tiểu tâm tư lại cũng vẫn luôn kính liền sợ chặt đứt nguồn cung cấp rốt cuộc hắn làm người tìm hiểu tin tức cái gì cũng chưa tìm hiểu ra tới quá thần bí nói người như vậy không có hậu trường ai tin tô hồi đem phía trước tiền đều hoa không sai biệt lắm Đổi lấy một đống hiện tại chỉ có thể xem đồ vật, hiện tại có này một bút tiền thu, trong túi một lần nữa cổ lên, bây giờ còn có điểm thời gian, nàng ở trên phố đi bộ, kết quả còn bị bắt lấy để ra nghi vấn một phen, nàng lấy ra bản thân giả tạo thư giới thiệu lừa dối quá quan, bất quá cái này nàng không vui ở trên đường cái đi rồi, đi tới đi tới, phát hiện dòng người có tập trung hiện tượng, tô hồi theo dòng người đi, nghe được chút, Liên nói là trong nhà có nước ngoài quan hệ đâu. Người như vậy nên tiếp thu nhân dân khảo nghiệm. Nhà hắn bị tạm. Hiện tại lên đài tử, chúng ta mau đi. Đi nhanh điểm, đã muộn liền chiếm không đến hảo vị trí. Đừng nóng nội, lần sau còn có cơ hội. Tô hồi đi đến thời điểm đã đến kết thúc, chỉ thấy trên đài cao có cái suy sút trung niên nam nhân quỷ gối nơi đó, khóe miệng có vết thương, trên người treo đầy lá cải cùng trứng thối, hắn thấp giọng lẩm bẩm cái gì? Tô hồi ngưng thần lắng nghe, ta không có, các ngươi oan buồn ta, này thế đạo như thế nào như vậy à? Khi nào mới có thể trở về một mảnh thanh minh? Ta thật là vô tội, ta một lòng hướng hồng. Dưới này là một đám thần thái phi dương người, vẻ mặt thần khí, lớn tiếng phê phán hắn sai lầm, nên đón người khác vỗ tay. Tô hồi cao mày rời đi, may mắn các nàng chấn trên không có cái này không khí. Mặc kệ có phải hay không vô tội? Đương loại này đi đấu trở thành một loại bác người trong mắt hành vi thời điểm, đối địa phương người tới nói, chính là tai nạn. Tô hồi trung quy tâm tình vẫn là bị ảnh hưởng, mua mua mua đều không có làm nàng tâm tình vui sướng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, bước ra bước chân đi nhà ga. Nàng cùng trước kia giống nhau, bởi vì đi thành phố phải tốn một cái ban ngày thời gian, đều là chọn nghỉ ngơi ngày, sau đó nói vào núi, tự mang lương khô chờ đến lúc đó chọn chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật xuất hiện là được lần này nàng trước đó chuẩn bị tốt hai chỉ vị hoang, một gánh thảo trương bảo quốc cùng trương vệ quốc đều ở phòng bếp trương an quốc cùng trương định quốc cũng không nhàn rỗi bọn họ hai cái ở phòng khách làm văn thán tô hồi không ở nhà thời điểm bọn họ nấu cơm phòng bếp có đồ vật bọn họ đều có thể dùng chẳng qua bọn họ lương thực tinh thịt linh tinh động rất ít lúc này đây cũng không biết là ai nổi lên hứng thú Muốn cùng nhau làm sủi cảo Bọn họ chuẩn bị ba loại nhân liêu Một loại là cải trắng bắp nhân Một loại là trứng gà nhân Cuối cùng loại chính là đặc biệt bất việc thịt vụ nhân Trương bảo quốc xoa mặt Trương vệ quốc cán ra bốn người cùng nhau bao sủi cảo Hai cái đại ở phòng bếp Là bởi vì đệ nhất nồi muốn ra tới Bọn họ nhìn chằm chằm Bên ngoài liền giao cho hai cái đệ đệ Đại uy nghe hương vị Ở cái bàn phía dưới cọ bọn họ chân Ngao âu ngao âu kêu thảo thực Trương An Quốc bao ra dáng ra hình, không chú ý mấy cái nếp gấp, một đám chỉnh tề đẹp, Trương Định Quốc bao một đám tròn xoe tròn xoe, trong bụng tất cả đều là liêu, nhìn qua đều sẽ thế sủi cảo ra lo lắng có thể hay không nứt vỡ trình độ. Nói hắn bao chính là sủi cảo, xem bề ngoài, càng như là thu nhỏ lại bản bánh bao. Mụ mụ, ngươi đã về rồi. Trương An Quốc hoan hô một tiếng, rơ lên chính mình tay, chúng ta làm vần thán, ngươi xem, đây là ta bao. Đẹp nhất. Hắn tròn tròn gương mặt xem như kiêu ngạo. Trương Định Quốc cũng thực kiêu ngạo, hiến vật quý dường như chỉ vào chính mình cái tác, mụ mụ, ngươi xem cái này, là ta bao, ta bao vóc dáng đại, một ngụm ăn không vô. Tô hồi bật cười sờ sờ bọn họ đầu, ta thấy được, không tồi, tiếp tục cố lên. Không tồi này hai chữ làm cho bọn họ cùng nhau nở nụ cười, cực kỳ tương tự trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Tô hồi đem hai chỉ bị nàng vặn gãy cổ vịt hoang lấy vào phòng bếp. Trương bảo quốc đang ở ăn sủi cảo nếm vị. Thế nào? Trương bảo quốc hô khí nuốt vào, ăn ngon. Bất quá hương vị có điểm điểm phai nhạt, muốn lại thêm chút muối. Trương vệ quốc ngăn cản, không cần không cần, nhàn nhạt, nhạt vừa lúc, chúng ta có thể chấm tương ăn a. Tô hồi vén tay áo, ta tới, các người đem này hai chỉ vịt xử lý. Trương vệ quốc một chút cũng không sợ, ở trong mắt hắn. Đây đều là thịt à, thịt có cái gì huyết không huyết tinh. Huynh đệ hai cái thuần thục đánh nước gấm, cấp vịt đi mau, mổ ra bụng, lấy ra nội tạng. Mẹ, này hai chỉ vịt xử lý như thế nào? Làm yên hơn vịt, ta ở gia vị, chờ hạ phao trong chốc lát. Trương bảo quốc theo tiếng, từ giếng đánh nước gấm rửa sạch sạch sẽ, trương vệ quốc thuần thục đem vịt mau chờ đồ vật thu hảo chôn đến trong đất. Chờ đến bọn họ thu thập hảo, sủi cảo cũng làm hảo. Ngày hôm sau buổi sáng đi trường học, buổi chiều tô hồi liền đi chấn trên, chuẩn bị cho bọn hắn mang tân tiểu nhân thư cùng điểm tâm trở về, ở nàng trên đường trở về, nàng thấy được Trương Thành Nghiệp, hắn giá xe bỏ hướng trong thôn đi, trên xe trang một ít đầm chăn, bên cạnh còn có hai cái xa lạ lao hắn đi theo, trên xe rõ ràng còn có phòng trống, lại làm cho bọn họ ở trên đường đi, này cũng không phải là nhất quán kính lao ai ấu Trương Thành Nghiệp sẽ làm sự. cho nên Đây là quan thiểu lý nói người tới. trương thành nghiệp tâm tình không tốt lắm, chỉ là vô luận là thanh niên trí thức, vẫn là bọn họ, đều không phải hắn có thể lựa chọn muốn hay không. Mặt trên phân phối xuống dưới, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Thu được lâm thời thông chi, hắn trước đem người lãnh trở về Nhiêu, lều nơi đó, công đạo vài câu. Hắn có một phần lòng chắc ẩn rốt cuộc tuổi một đống người, cho nên hắn rời đi trước công đạo vài câu. Hôm nay hắn đem người lãnh trở về. Ngày mai dựa theo lệ thường, sẽ có người xuống dưới tổ chức một cái thi đấu đại hội, làm cho bọn họ đi lên làm kiểm điểm, tiếp thu nhân dân phê bình cùng kiến nghị. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, viết hảo kiểm điểm thư, tưởng hảo kiểm điểm tử, ngoan ngoãn, có thể ăn ít một ít khổ sở đầu. Mới tới hai người, mang theo đơn giản đệm trăn, không có ván giường linh tinh, này đó trương thành nghiệp cũng sẽ không cung cấp, mang yêu, liều bên trong hiện có này đó đơn sơ gia cụ cũng là chính bọn họ chậm dài khâu ra tới. Mọi người đều là bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân đi vào cái này địa phương. Nguyên lai like năm người đối với hai cái người xa lạ không hiểu biết. Trải qua qua những việc này, cảnh giới tâm đều rất cao. Bất quá cũng không có hoàn toàn bỏ mặc. Bọn họ nơi này hai cái phòng bốn dĩ chính là nhà trai chủ kia một gian lớn hơn một chút. Hiện tại nhiều tê hai người tiến vào cũng có thể tê đến hạ, Bất quá nếu lại đến người, thật sự liền không có biện pháp. Bọn họ được đến bọn họ năm người đưa tặng một ít cỏ khô, phô trên mặt đất, đây là bọn họ giường. Đem chính mình đệm chăn đặt ở một bên, cùng nhau trước phân ăn một đốn trừng khoai lang đỏ. năm người lượng, hiện tại 7 người ăn, ban đầu có thể ăn cái 6 phần no, hiện tại mọi người đều ăn chỉ có 4-5 phần. Lúc này buổi tối là có chút lạnh, muốn đắp chăn, bọn họ hai cái lấy ra một kiện quần áo cũ khoác ở trên người đảm đường chăn, nghe nồng đầm hương vị, tại đây xa lạ địa phương. Hai người cảm thấy đêm nay quá đặc biệt dài lâu. Nghĩ hôm nay, nghĩ ngày mai, nghĩ bọn họ tương lai, bọn họ còn có tương lai sao. Sáng sớm, Trương Thành nghiệp liền thổi lên cái còi gọi người tập hợp, không bao lâu, chấn trên có người tới, cầm cái đồng la, gõ rung trời vàng, cái này tư thế, mọi người đều không xa lạ. Loại này tập hợp là toàn thôn người đều triệu tập, bất quá tiểu hải tử không ở trong đó, mà đại nhân. Đại bộ phận đều không vui làm tiểu hài tử tham dự loại này náo nhiệt. Tô Hồi cũng là, nàng đem ba cái tiểu nhân lưu tại trong nhà, công đạo bọn họ không cần đi ra ngoài, mang theo Trương Bảo Quốc tới rồi tập hợp địa phương. Đây là bọn họ thôn hội nghị trung tâm, mặt trên có cái đài, ngày thường mở họp, phân lương thực từ từ đều là ở chỗ này, mà hôm nay nơi này biến thành thi đấu đài. Nguyên thân là trải qua quá, bất quá Tô Hồi này vẫn là đầu một hồi. Nàng cùng Trương Bảo Quốc đứng ở đông đảo thôn dân Tri gian một chút cũng không chớp mắt, nhìn những cái đó chấn trên người, ở trên đài lớn tiếng tuyên đọc bọn họ tội trạng, sau đó đại gia cùng nhau đi theo kêu khẩu hiệu, không khí cùng nhiệt quả thực giống cái bán hàng đa cấp hiện trường. Người tới có ba cái, một cái khua chiêng gõ trống, một cái ở dưới đài, cuối cùng một cái ở trên đài, ở chạm mấy người sườn biên lớn tiếng tuyên đọc tội trạng, tuyên đọc xong lúc sau, khiến cho bọn họ làm kiểm điểm. Tân nhân là trọng điểm, mặt khác lao nhân cũng không thể bỏ qua, làm đại gia phê bình, như thế nào phê bình đâu. Đó chính là lớn tiếng thoá mạn, cho bọn hắn ném điểm lạn lá cây linh tinh, tỏ vẻ bọn họ còn cần tiếp tục cải tạo, làm cho một thân chật vợ, chấn trên người tới mới vừa lòng. Như vậy hư, phân, tử, chúng ta tuyệt không có thể dễ dàng nuông chiều, nhân dân quần chúng đôi mắt là đống lửa, chúng ta muốn chiếu sáng lên hết thảy. Chủ tịch nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, chúng ta liền phải dùng chúng ta đôi mắt, đêm này ngôi sao chi hỏa bóp tắt ở hỏa tinh điểm thời điểm, đã đảo hết thể phản, động, phải? Chắc không được triệu hạ lan ở nhìn thấy nàng thời điểm hỏi nàng có hay không mang đồ vật, nàng nói không có cho nàng tắt một phen lạn lá cây, xem ra mọi người đều thực minh bạch. ra. Trương thành nghiệp đi đầu, tỏ vẻ nhân dân quần chúng sẽ nghiêm khắc đốc thúc bọn họ cải tạo tư tưởng. Văn học khuyên dơ chính mình kiểm điểm thư, buông xuống đầu, người khác nói như thế nào, đều là một bộ nghe bộ dáng. lạn lá cây ném đến trên người, cũng không có phản ứng, một bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng. Này không xa lạ, càng nhục nhã đều trải qua qua, hắn ngay từ đầu còn chưa từ bỏ ý định, nhưng là trừ bỏ làm chính mình bị phê bình càng nhiều, liên lụy thân bằng càng nghiêm trọng ở ngoài không có mặt khác kết quả, hắn đã nhận mệnh. Trận này sẽ tới tiếp cận giữa chưa thời điểm mới kết thúc. Trương Thành Nghiệp mời đến người đi trong nhà ăn cái cơm soảng, bọn họ ba cái không có lưu lại, mang theo kiểm điểm thư đi trở về, lần nữa công đạo, định kỳ làm cho bọn họ viết kiểm điểm, đốc thúc bọn họ cải tạo. Bảy người trên người treo đầy lá cải, nào dính dính, dính vào trên người, ghê tầm thực. Bọn họ cho nhau ngâng đi trở về, các thôn dân top 5 top 3 trở về nấu cơm, nghị luận trên đài người. Vừa rồi chấn trên cán bộ nói hai người kia. Một cái là thủ đô đại học toán học hệ giáo thụ, một cái là thủ đô đại học lịch sử hệ giáo thụ, đều là người làm công tác văn hóa. Có người liền nói, đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Ngươi xem đại học lão sư. Về sau thấy trốn tránh đi biết không? Gia trưởng nghiêm khắc cảnh cáo tiểu hải tử, bằng không chân của ngươi liền cho ta cẩn thận. Còn có sẽ trong lén lút oán giận, này chuyện gì à, bạch trì hoán nửa ngày công phu, này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Bọn họ bảy cái sau khi trở về, trước lau một lần thân thể, vội vàng ăn khoai lang đỏ lót bụng, bọn họ sáng sớm liền không ăn cái gì. Mọi người đều không có tâm tình nói chuyện, không bao lâu mới tới Văn Học Khuynh hai người liền hôn mê. Thân thể cùng tinh thần đều tao ngộ trọng đại đả kích, có thể tới hiện tại mới sinh bệnh, thuyết minh bọn họ phía trước đáy xác thật không tồi, đây kém, còn chưa tới đạt mục đích địa, cũng đã ở nửa đường lên rồi. Loại chuyện này Trương Thành Nghiệp cũng tuân thủ Cầm dược, làm cho bọn họ hai cái trước đem bệnh dưỡng hảo, hắn cũng cho đồ ăn, tỉnh điểm, đủ đến phân lương thời điểm, đến lúc đó đem thiếu hạ bổ trở về liền thành. Bọn họ tới nơi này thật là hai bàn tay trắng, trừ bộ đệm chăn cùng quần áo, trên người một mao tiền đều không có. Tô hồi không có hành động, nàng tính toán trước quan sát quan sát đối phương, nàng muốn nhìn, hắn có đáng giá hay không nàng vươn viện thủ. Mặt khác. Văn học huynh hắn biết nơi này có người được phó thác sẽ chiếu cố chiếu cố hắn, hắn sẽ như thế nào làm? Hai người đều tương đối kiên cường, phát sốt mấy ngày, ăn dược, tốt xấu là chịu đựng tới, chịu đựng tới lúc sau, liền ở những người khác chỉ điểm hạ, làm việc. Lần đầu tiên đi quét tước chuồng heo thời điểm, hai người thiếu chút nữa liền phun ra, gắt gao mà nhìn xuống. Từng gì bao lâu, bọn họ sao có thể nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ rơi vào như vậy cái kết cục. Còn có cái gì hảo thuyết, chỉ có thể tự trách mình không biết nhìn người, không ngừng liên lụy chính mình, còn mang đến chính mình người nhà hòa thân bằng. Đối với này hai cái tân nhân, chung bò mọi người thái độ đều không lạnh không đạm, nên băng rút, nên chỉ điểm chỉ điểm, nhưng là nói có bao nhiêu thổ lộ tình cảm, kia cũng không có. Ai cũng không biết bọn họ hai cái chi tiết, bọn họ đã như vậy, chịu không nổi lớn hơn nữa sóng gió. Bọn họ năm cái, cũng là đã trải qua rất nhiều. Trầm rãi ở chung, mới có hiện tại cái này tình cảm. Muốn mở ra trái tim, còn muốn từ từ tới. Đến nôi tất yếu hỗ trợ, đó là cần thiết, không nắm chặt thời gian giúp bọn hắn càng mau thích hướng xuống dưới, đến thiếu y thiếu lương thời điểm, bọn họ chính là một cái trình thể. Bọn họ làm việc cũng coi như công điểm, nhưng là cái này công điểm tới rồi phân lương thực thời điểm là đánh chết khấu, tóm lại chính là ăn không đủ no, ăn no kia còn cứ gọi cải tạo sao. Cho nên bọn họ sẽ lợi dụng sở hữu nhàn rỗi thời gian ở trên núi tìm ăn, tìm nhiều nhất chính là các loại rau dại. Hiện tại nhiều hai người không nỗ lực nhiều tìm một ít, tới rồi đầu xuân thời điểm, liền phải không có gì ăn. Tô Hồi ở quan sát một đoạn thời gian lúc sau, không phát hiện cái gì vấn đề, liền bắt đầu hỗ trợ, chính mình không ra mặt, chỉ là ở bọn họ hai cái lên núi đi tìm ăn thời điểm. Ở Văn Học huynh đi tới địa phương, cố ý phát ra một ít động tĩnh, hấp dẫn hắn qua đi có lẽ sẽ có mấy cái gà rừng trứng, có lẽ là một hoa sơn khoai. Đến nỗi lộ diện vấn đề này, nàng quyết định muốn nhìn nhìn lại. Cung nàng có đồng dạng còn có tạ du hệ, bởi vì nơi đó tới tân nhân, kế tiếp đều không có lại qua đi kia phụ cận. Hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn quan sát. Bọn họ hai cái cũng coi như là có tính dai, sống mệnh, chưa từng kêu lên một tiếng khổ. Đốn đốn ăn khoai lang đỏ rau dại, cũng chưa từng nói qua cái gì ăn không đủ no liền uống nước. Thẳng đến hơn một tháng sau, thu được chính mình nhi tử gửi tới bao vây, văn học huynh mới rốt cuộc rớt nước mắt. Bao vây thượng đồ vật không nhiều lắm, là trương thành nghiệp đi đại thu, kiểm tra rồi một lần, không có gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, mới giao cho hắn. Bao vây không lớn, liền một thân mùa hè quần áo, hai thân mùa đông, đều thực cũ, mặt khác còn có một đôi giày, một tiểu túi bột ngô, nửa cân bột mì. Trương thành nghiệp ở kiểm tra thời điểm. Phát hiện quần áo góc khác thường, kia hẳn là phóng một ít tiền, hắn coi như không phát hiện, cho văn học huynh. Bọn họ thư tín cùng bao vây, đều là muốn kiểm tra, ở kiểm tra trên đường bị lấy đi điểm cái gì cũng là thực thường có chuyện này, tựa như kia bệnh diện, xem túi, ban đầu trang hẳn là không ngừng nhiều thế này, nhưng là tới rồi nơi này, cũng chỉ có này nửa cân. Tin trương thành nghiệp cũng xem qua, nội dung rất ít, chỉ là thăm hỏi phụ thân hay không mạnh khỏe. Sau đó nói hắn bên kia còn hảo, bình an, chớ niệm, còn lại cái gì đều không có, liền như vậy một phong thơ, làm văn học huynh trong ổ chăn yên lặng rơi lệ, cũng như là một liều cường tâm trâm, làm chết lặng hắn nhiều một tia sinh khí. Cùng hắn so sánh với, cùng hắn cùng nhau đến nơi này đồng sự liền không có âm tín, hắn sẽ ra chuyện lúc sau, hắn lao bà tuyên bố cùng hắn ly hôn, con cái sôi nổi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, học sinh cũng tránh chi e sợ cho không kịp. Đã trở thành một cái người cô đơn Ở một hồi mưa to qua đi Nhiệt độ không khí hàng xuống dưới Một kiện quần áo đã không thể chống Cự cái này nhiệt độ không khí Có những cái đó sợ lánh lão nhân Cùng hài tử sôi nổi sôi nổi Lấy ra mùa đông quần áo Năm nay mùa màng không tồi Gạo khoai lang đỏ còn tới cái tiểu được mùa Tô hồi ra sân mặt sau Chính là đất phần trăm Trên cơ bản đều loại khoai lang đỏ Thu hoạch thời điểm trường căn tới hỗ trợ Nhìn đến thu hoạch Hắn đều nhịn không được khen Nơi này ban đầu là chân núi Tràn đầy bụi cây cùng bụi cỏ Năm thứ nhất sửa sang lại ra tới loại thượng khoai lang đỏ Không nghĩ tới thu hoạch so với kia chút ruộng màu mỡ cũng không kém Xem ra lão nhị tức phụ hầu hạ thực tận tâm Ngày đó, hơn nữa cuối năm phần Cũng đủ bọn họ ăn Không cần hắn trợ cấp Vốn gì hắn đều chuẩn bị tốt Muốn phân một ít cho bọn hắn Mùa thu, đại gia hỏa cũng từ trên núi được đến cũng đủ tạo Các loại thổ sản vùng núi giá quả, từng nhà đều thu không ít, ở không có đủ lương thực thời điểm có thể đảm đương lương thực chính. Theo lúa mỷ vụ đông trở thu hoạch gieo hạt, nhật tử liền tương đối thanh nhàn. Trận này mưa to, mọi nhà đều ở trong nhà nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ thôn có thể thiêu ngói, thành phẩm không ít, đại bộ phận lẩu thủy nghiêm trọng nhân gia đều khẽ cắn môi đi định rồi mái ngói, hiện tại hạ mưa to, liền tính sẽ mưa rột. Cũng không đến mức ban đầu như vậy bên ngoài mưa to bên trong mưa vừa. Ngày mưa, phổ biến hạnh phúc cảm tăng mạnh. Trương Bảo Quốc đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài vũ hoa, đôi tay phục tùng đặt ở túi quần chỗ, thân thể chạm thẳng tắp Hắn ở luyện quân tư, gen luyện chính mình định lực. Hắn nhìn phía bên ngoài cửa sổ đất phân trăm, đại bộ phận lại loại khoai lang đỏ, nhưng là có một bộ phận nhỏ, loại thượng đậu ve, đậu hà lan, cây cải dầu từ từ. Trong nhà không ra tới kia gian phòng, đôi 1.000 cân khoai lang đỏ, nhiều như vậy, bọn họ có thể ăn được lâu đã lâu đi. Tốt như vậy thu hoạch, là bởi vì tô hồi dùng linh tuyển thường thường tưới, hơn nữa khoai lang đỏ sản lượng vốn dĩ liền kinh người. Mẫu sản mấy ngàn cân, bọn họ đất phần trăm không có một mẫu, nhưng cũng thu hoạch 1.000 cân, này đó khoai lang đỏ, đặt ở dâm mát chỗ là có thể phóng bài tháng, nhưng nếu muốn muốn trưởng kỳ bảo tồn nói. Liền phải chế tắc thành khoai lang đỏ làm, hoặc là chế thành khoai lang đỏ phấn, bất quá đại bộ phận người đều là chế thành khoai lang đỏ làm tới bảo tồn. Khoai lang đỏ phấn làm ra tới là ăn ngon, nhưng là số lượng giảm bất quá nhiều. Ban đầu khoai lang đỏ còn có một ít, tô hồi đơn giản đem tối xay dọn đến đại sảnh mặt, tính toán làm một ít khoai lang đỏ phấn. Vừa thấy có sống làm, trương bảo quốc giật giật có chút cứng còng chân, ta tới đẩy. Cái này tối xay nhưng không nhẹ. Tô hồi chuyển động lên nhẹ nhàng, trương bảo quốc cũng có thể chuyển trong chốc lát, hắn hiện tại sức lực, so được với 18 tuổi thanh niên. Hắn mệt mỏi, Trương vệ quốc trên đỉnh, hắn chuyển trong chốc lát, xuyên khẩu khí, lại tiếp tục. Cái này nhìn qua rất thú vị, hai cái tiểu nhân xem bọn họ ở lộn, cũng tới đẩy, cùng nhau đẩy cái vài vòng. Ngay thường tô hồi dùng để ma đậu phộng làm bơ lạc thời điểm, bọn họ cũng sẽ thấu thú lại đây, cùng nhau chơi. Mới mẹ là không mới mẹ a nhưng là người một nhà cùng nhau, đều có thú vị. Bất quá ở chuồng bò nơi đó, liền không có bọn họ như vậy thoải mái, bọn họ tất cả đều động viên lên, dùng buồn gỗ, thùng gỗ tiếp theo lậu xuống dưới vũ. Buổi tối ngủ cũng không thể ngừng lại, cách một đoạn thời gian liền phải có người đi ra ngoài đem đầy buồn cùng thùng đảo đi ra bên ngoài, một trận mưa, lan lộn đến bọn họ kiệt sức. Trận này liên miên mưa to qua đi không lâu, mùa đông chính thức buông xuống. Tôi hồi bị bắt trắng đinh. Bọn họ thôn là có kế toán, phụ trách tính toán công điểm cùng phân lương chờ công việc. Mỗi năm thu hoạch qua đi đến sắp phân lương trong khoảng thời gian này đều sẽ đặc biệt bận rộn. Có đôi khi còn sẽ bắt người đi hỗ trợ. Tôi hồi lần này đã bị trộm tới hỗ trợ. Bất quá không phải lương thực kia một hối, mà là mái ngói bên này. Mỗi một lần ra riêu, ra nhiều ít mái ngói đều là có ký lục. Sau đó ai tới định rồi nhiều ít, cũng đều hiểu rõ. Bất quá bọn họ thôn người đến bây giờ đều chỉ là nhớ số, nói cách khác, chỉ là lấy đi mái ngói, mà không có trả giá. Cái này trả giá sẽ ở cuối năm thời điểm cùng nhau tính toán, mà ngoại thôn người, chính là dùng vàng thật bạc trắng tới bọn họ thôn mua sắm. Cũng có người cấp ngoại thôn quan hệ thông gia linh tinh hỗ trợ, từ chính mình ra mặt, bất quá loại này trương thành nghiệp đều lời lẽ nghiêm khắc thuyết minh, không phải chính mình ra dụng nói, đến cuối năm thời điểm, đồng dạng cũng là phải trả tiền. Từ cuối năm chia hoa hồng chung khấu, không đủ liền lùi lại đến tiếp theo năm, tổng có thể trả hết. Cho tới bây giờ, còn không có làm như vậy, rốt cuộc chính mình còn không biết muốn ra bao nhiêu tiền đâu, đại bộ phận còn ở quan vọng. Mà này đó mạnh ngói, rốt cuộc có thể dùng công điểm để khấu nhiều ít, khối này thể nên như thế nào đều phải lấy ra cái chương trình tới. Chương trình bọn họ đã xác định hảo, hiện tại chính là tính toán, tô hồi đã bị kéo đi tính toán, kế toán cũng ở tính hai người cùng nhau cuối cùng đến ra một số lấy này làm tiêu chuẩn cơ bản trương thành nghiệp nhìn tổng thu vào thực vui vẻ năm nay đại gia tính tích cực đều so năm trước cao thu hoạch cũng càng tốt mặt khác còn có khoản thu nhập thêm đại gia năm nay phân đến tiền hoặc là lương thực đều sẽ so năm trước càng tốt hắn liền hy vọng hàng năm đều như vậy một năm càng so một năm hảo mọi người đều có thể ăn no xuyên ấm hắn biết có hảo những người này ra Bởi vì trong túi ngượng ngủng, hai tử tuổi lớn, cũng không có biện pháp thành ra, thành ra, cả gia đình tê ở bên nhau, các loại không có phương tiện, bọn họ không nghĩ dọn ra đi sao. Tưởng A, nhưng là không có tiền kiến phòng ở, này khởi gạch đất phòng tỉnh tiền không có sai, nhưng nhiều ít đều là phải bỏ tiền mua tài liệu. Dựa theo cái này mua màng, tích cốc mấy năm liền có thể tích cốc ra kiến tiểu phòng ở tiền. Hắn nghĩ như vậy nhật tử, trong lòng Mỹ. Tôi hồi ban đầu cũng không biết thiêu ngói cụ thể số lượng, này vừa ra tới, nàng cũng có chút ghé mắt. Tạ Duệ, là cái có bản lĩnh. Ngay từ đầu thành phẩm số cùng hiện tại đối lập, phiên mấy phen, trong thôn rất nhiều người dùng tới mái ngói không nói, tiêu thụ bên ngoài số lượng cũng thực khả quan. Không tính thôn nhân số, dựa theo hộ tới tính, mỗi hộ đều có thể phân cái 2-3 đồng tiền. Đừng tưởng rằng này rất ít, trong thôn có mấy bách hộ người đâu, thêm lên liền hơn 1 ngàn bọn họ thiêu ngói, chính là từ tháng 5 mới bắt đầu. Có cái này thành tích, không rời đi trương thành nghiệp mạnh mẽ duy trì, nhưng là tạ duệ bản lĩnh cũng đầy đủ biểu hiện ra tới, phòng trưng ba cô sáu bà tới cửa muốn càng cẩn mẫn, quá cái 2 năm, thành tích ổn định, hắn phải về thành, thật sự không khó. Hắn sẽ trở về sao? Tô hồi nghĩ nghĩ, có điểm không tha, đương nhiên không phải không tha tạ duệ, mà là không tha tạ duệ đồ vật, nàng dùng tương thay đổi không ít thủ đô đặc sản. Sau khi rời khỏi, liền khó khăn, không có kéo dài lâu lắm, tính toán rõ ràng, Trương Thành nghiệp liền đem đại bộ phận lương thực đều dựa theo công điểm đã phát đi xuống, đến nỗi mua mái ngói, cũng có đổi, chính mình tính tính toán chính mình lấy đi mái ngói số lượng, liền biết chính mình nên thô bao nhiêu tiền. Bọn họ kinh hỉ phát hiện, thật sự không nhiều lắm, 10 đồng tiền trong vòng, để khấu rất lúc sau, chính mình lại bổ cái năm khối liền không sai biệt lắm cái này chủ yếu là mọi người đều lãnh không nhiều lắm, đại bộ phận đều chỉ là lãnh để lộ vũ nghiêm trọng phòng dùng số lượng mà thôi, mà không có lãnh dùng mạnh oái, tỷ như tô hồi, so năm trước phân đến tiền nhiều hơn gần bốn khối, lần này tử kế toán bên kia liền chất đầy người, ta sang năm muốn phiến, ta cũng muốn phiến, tiếp theo cái là ta, ta muốn đem một cái khác phòng cũng phô thượng, cuối năm cũng là đại gia hỏa làm hỉ sự thời điểm. Lúc này mọi người đều tương đối có nhàn rỗi, chủ nhân gia cũng là mới vừa phân lương thực, tương đối dư giả. Triệu Hạ Lan cô em chồng chính là lúc này xuất giá. Bởi vì một ít nguyên nhân trở lại, mặt sau ngày lành chính là phân lương sau, liền cùng người khác tụ tập cùng nhau dùng một cái ngày lành. Tuy rằng nói không phong kiến mê tín, nhưng là loại người này sinh đại sự, không có vài người không xem trọng nhật tử. Tôi hồi cấp Triệu Hạ Lan cô em chồng chuẩn bị một bình nấm hương tương. Một bình măng chua làm hạ lễ, triệu hạ lan gả người cũng họ trương, cùng trương bình vẫn là có thể xả đến thanh thân thích quan hệ, gặp mặt cũng là ca ca đệ đệ đều, tuy rằng cẩn thận lại nói tiếp, toàn bộ lý thôn họ trương đều là thân thích, bất quá nhiều thế hệ xuống dưới, xa đã sớm cùng người thường không sai biệt lắm. Nàng đưa cũng không kỳ quái, hiện tại lúc này tặng lễ không có đưa tiền, đều là đưa ăn dùng, hoặc là một tiểu túi mế, một túi đồ ăn làm, thân cận, tỷ như triệu hạ lan cái này tẩu tử, nàng liền chuẩn bị một đôi khăn lông, là suất huyết nhiều. Bởi vì kia công nghiệp khăn lông một cái một khối nàng chính mình căn bản không bỏ được mua tốt như vậy. Kết hôn là đại hỉ sự, nhưng là cái này nên đại, hỉ sự phổ biến làm được đặc biệt điệu thấp, đại yến khách khứa là không tồn tại. Triệu hạ lan nàng bà bà liền khai bốn bản, thỉnh người một hộ ra một người đi ăn một đốn. Đồ ăn vẫn là có thể, có thiết heo. Nghe nói này thì heo là nhà trai bên kia đưa tới, nhà bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt một con dùng để làm hỉ sự heo, cho nên bọn họ trên bàn cơm có dưa chua lát thịt, tuy rằng kia lát thịt rất mỏng, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản mỗi người đều có thể ăn đến một mảnh, mặt khác mỗi người còn sẽ thu được một phùng xào đậu phộng, xào đậu nành, bí đỏ từ tử từ, từ. Này đó đều là thường có, bất quá bởi vì kia hơi mỏng lát thịt. Tới ăn thịt người đều khen không dứt miệng khen, nói tìm hảo nhân ra, tích thượng có thịt, nhưng không nhiều lắm thấy, không phải nhà ai nhân ra đều có thể chuẩn bị một con heo tới làm thịt. Triệu Hạ Lan vội đến xoay quanh, làm duy nhị hai cái tẩu tử chi nhất, phòng bếp muốn nàng hỗ trợ, chiêu đại muốn nàng hỗ trợ, cùng Tô Hồi liền nói nói mấy câu, đã bị tê đi rồi. Tô Hồi xem kia tân ngôn tử, trên mặt nàng có thuần túy vui sướng. Tuy rằng trên người nàng này một thân màu đỏ quần áo đều là mượn, lúc này vải đỏ khó được, nàng mụ mụ thật vất vả mua được chỉ có thể cho nàng làm một khối khăn voan đỏ mà thôi, cho nên liền cùng mặt khác tân nương tử giống nhau, quần áo đi người khác nơi đó mượn, dùng xong rồi rửa sạch sẽ trả lại trở về. Ngày này xuống dưới, triệu hạ lan mệt đến ngày hôm sau buổi sáng cũng chưa lên. Tô hồi cho nàng tặng rượu thuốc qua đi, chính mình làm, đối cơ bắp vất vả mà sinh bệnh rất hữu hiệu theo thời gian tiến vào tháng trạm năm vị một chút một chút nồng đầm lên trong khoảng thời gian này phàm là dưỡng heo đó là mỗi ngày đều nhìn cho chúng nó đi ăn hy vọng chúng nó nắm chặt thời gian nhiều trứng một ít mỡ xem trọng một cái ngày lành tháng tốt trương thành nghiệp liền chọn người đem đạt tới trọng lượng nhiệm vụ heo chạy đến nộp lên lúc sau nhiệm vụ hoàn thành mới đến phiên bọn họ thân thể cùng còn thừa, lục tục có người đem chính mình nuôi trong nhà heo chạy đến trấn trên không có biện pháp Bọn họ không chuẩn lén giết, chính mình dưỡng cũng muốn nộp lên một bộ phận cấp quốc gia. Lý Mãn Phân năm nay cũng dưỡng một con heo, hơn 120 cân, triệu lai đệ rất đắc ý, gặp người liền khen nàng dưỡng hảo, này heo đại bộ phận cỏ heo đều là nàng cùng nữ nhi đi đánh. Tô hồi cũng bị phân một ít thịt, bất quá mỡ béo là không có. Lý Mãn Phân cùng triệu lai đệ bùn xìn trước sau như một, thứ tốt căn bản không cho, bất quá nhưng thật ra đem xuống nước cho không ít cho nàng. Tôi hồi không thiếu ru, cho nên đối thịt mỡ có thể có có thể không. Đối với đưa xương sườn cùng xuống nước nhưng thật ra rất thích. Ân, quyết định, xương sườn hấp, xuống nước bạo sào. Triệu Hạ Lan nuôi trong nhà heo cũng chạy đến nộp lên, nàng cùng nam nhân chạy đến chốn trên, chỉ dẫn theo một bộ xuống nước trở về. Bọn họ đem chính mình ra kia phân cũng bán cho trạm thu mua nơi đó. Trong nhà không dư giả, liền không lưu thịt chính mình ăn, toàn bộ bán đổi tiền. Cho nên đương trương thành nghiệp tổ chức người đem dư lại heo thống nhất chạy đến giết đại gia phân thịt thời điểm, nàng đặc biệt kích động, năm nay ăn tết liền dựa này đó phân xuống dưới thịt giữ thể diện. May mắn nàng năm trước thịt khô vẫn luôn tiết kiệm, ăn tết còn còn chờ khách thời điểm còn có, và không đến lúc đó liền phải bị người ta nói miệng. Năm nay phân thịt heo đi theo năm ngang hàng, phân xong rồi thịt heo lúc sau, chính là bắt cá, trương bảo quốc đã sớm vận sức chờ phát động, muốn đi đại chiến thân thủ. Trương vệ quốc đồng dạng chờ mong đã lâu, mỗi lần loại này thời điểm đều là bọn họ trai trai tiểu tử nhạc viên, đã có thể chơi cái thông khoái, lại có thể cho trong nhà mang ăn ngon. Tô hồi phân tới rồi một con cá lớn, hai điều tiểu ngư, bọn họ hai huynh đệ chiến đấu hăng hái trở về nửa thùng gỗ cá con, còn có một chậu trai. Triệu hạ lan trước tiên cùng tô hồi hẹn cùng đi chấn trên mua hàng Tết, nàng sáng sớm thu thập hảo ra cửa, ba cái hài tử một cái không mang. Nàng là không mang theo tiểu hài tử đi chân trên, trừ phi không mua đồ vật, chính là giống nhau không mua đồ vật nàng cũng sẽ không đi chân trên, cho nhau mâu thuẫn. Chính là không có biện pháp, mẹ mình là người ghét cay ghét đắng, ba cái hài tử đều là nàng tâm can, cái nào bị quải nàng đều đến đau chết, cho nên người nhiều địa phương vẫn luôn là không mang theo. Từ mấy năm trước chân trên có mười mấy tiểu hài tử bị bắt cóc lúc sau. Trong thôn mang đi trấn trên nhìn mới mẹ tiểu hài tử số lượng đại đại giảm bớt. Tô hồi mang theo trương bảo quốc, hắn hiện tại vóc dáng lớn lên mau xem cái đầu, đã giống cái 14-15 tuổi tiểu tử, mang đi trấn trên có thể hỗ trợ. Nàng trong tay sách theo cái trang đồ vật không rổ, triệu hạ lan mang theo hơn 10 cái trứng gà, trứng gà tích cóc đã lâu, này bởi vì mùa đông gà sinh trứng sinh thiếu, lần này đi trấn trên, vừa lúc đổi tiền mua đồ vật. Mỗi lần tới rồi tới gần ăn Tết thời điểm, chấn trên liền sẽ càng thêm náo nhiệt vài phần. Tuy rằng có thể mua bán địa phương chỉ có một, nhưng là tới rồi lúc này, bên trong hàng hóa sẽ càng sung túc, phàm là tất yếu hàng Tết, đều có thể ở chỗ này tìm được. Đứng ở người tế người cung tiêu xác cửa, trương bảo quốc có chút ốc. Này, nhiều người như vậy. tôi hồi cho hắn tắt một phen tiền cùng phiếu, cái này, ngươi liền ở chỗ này xếp hàng, ngươi sẽ mua. Sau đó ở cửa nơi này chờ chúng ta. Trương Bảo Quốc. Triệu Hạ Lan. Không phải, ngươi cái gì đều không công đạo, liền như vậy đem tiền cho hắn, xem kia số lượng cũng không ít, vài bao, mặc kệ. Tô hồi lôi kéo nàng đi mua hàng Tết, không có việc gì, hắn có chừng mực. Triệu Hạ Lan. Hảo đi, ngươi liền không lo lắng hắn toàn bộ mua kẹo bánh quy. Nơi đó chính là xếp hàng bán này đó. Không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Đi chậm, tốt đối tử đã bị người khác chọn đi rồi. Trương bảo quốc méo một phen tiền cùng phiếu, có chút khẩn trương. Trong nhà tiền cùng phiếu đều ở mụ mụ nơi đó, nàng rất ít đưa tiền, cấp đều là ăn, chỉ có hắn cuối kỳ khảo cái hảo thành tích mới có thể cấp một chút tiền tiêu vặt làm khen thưởng. Hắn đều tích cốc xuống dưới, toàn bộ tiền tiết kiệm, cũng chỉ có hai mao. Này đối với bọn họ tuổi này tiểu hài tử tới nói, là một số tiền khổng lồ. Có thể đi mua 20 viên đường. Nhưng là hiện tại, hắn nhanh chóng điểm điểm, trong tay có một khối nhiều cự khoảng. Điểm rõ ràng sau, thân thể đều căng chặt lên, người chung quanh toàn bộ bị hắn đánh giá một lần. Nghe nói người nhiều địa phương dễ dàng ném tiền, hắn phải cẩn thận. Đến nỗi muốn mua cái gì? Hắn nỗ lực nhón mũi chân, lướt qua phía trước thật mạnh đắng người Đáng tiếc, hắn thân cao không đủ. trương bảo quốc có chút bực mình, hắn về sau nhất định phải ăn nhiều cơm. Nhiều vận động, hắn muốn lớn lên càng cao. Tô hồi hiện tại còn không thể dán màu đỏ câu đối, trong nhà có người qua đời, ba năm đều là dán màu tím, loại này không có như vậy nhiều lựa chọn, nàng thực mau liền lấy lòng. Triệu hạ lan lựa chọn muốn nhiều một ít, nhưng cũng không đến mức đến hoa cả mắt nông nỗi, chọn cái ngũ cốc được mùa. Nàng xuống tay mau, này đã là cuối cùng một bức ngũ cốc được mùa. Hàng tết chuẩn bị, trừ bỏ câu đối bên ngoài, còn có pháo trúc. Áo trúc có thể xem một cái nhân tình huống, mua nhiều vẫn là mua thiếu, nhưng bất luận nhiều nghèo, đều sẽ mua một chút, nghe cái vang. Này hai dạng khác biệt mua, còn lại chính là ăn tết bộ đồ mới cùng thức ăn. Quần áo làm lên còn cần thời gian, có kia chuẩn bị làm bộ đồ mới ăn tết, sớm liền chuẩn bị đi lên, rốt cuộc trong nhà lại không có máy may, chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay, muốn làm được tinh tế chút, kia nhưng không phải đến muốn thời gian. Triệu Hạ Lan không tính toán làm quần áo mới, nàng tính toán tồn tiền, đến lúc đó nhiều khởi một gian nhà ở, có thể tỉnh tất tỉnh. Tô hồi nhưng thật ra làm, vài dệt nơi phát ra tự nhiên là người khác giúp đỡ, một cái là phía trước từ thành phố mang về tới, còn có một cái là quan tiểu lý gửi tới. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc rút cái rút tương đối lợi hại, không làm quần áo mới liền không quần áo xuyên, hai cái tiểu nhân nhưng thật ra có thể mặc ca ca quần áo cũ. Triệu Hạ Lan tính tính toán trương Bảo Quốc phải dùng vài dây số đối lập một chút chính mình đại nhi tử cũng không biết là kỳ vọng nhi tử trưởng cái hảo vẫn là không giải cái hảo. Tô hồi không có mua quá nhiều đồ vật, rốt cuộc đối ngoại nhà nàng cái này tình huống ra tay quá lớn không hợp lý, mua chút nhu yếu phẩm liền đi theo đồng dạng tiết kiệm Triệu Hạ Lan trở về đi rồi. Trương Bảo Quốc đã mua được, hắn trong tay cầm một tiểu túi hoa quả đường, một cái túi nhỏ bánh que trèo, một cái túi nhỏ đường điều. Đều là tương đối tiện nghi, lượng cũng ít, bất quá thêm lên cũng hoa hắn tam bao nhiều. Triệu Hạ Lan nhìn mấy thứ này, vẫn là cảm thấy có chút tiêu pha, bất quá đều phải quái tô hồi, cái gì cũng chưa nói, hài tử kia không phải nhưng kính mua sao. Tô hồi nhưng thật ra rất vừa lòng, nàng không nói, nhưng là từ ngày thường trong nhà ăn dùng, trương bảo quốc không có khả năng không biết một chút bí mật, biết trong nhà đại khái tình huống, đồng dạng, hắn cũng là biết. Trong nhà tình huống là không thể để cho người khác biết đến, cho nên hắn mua đều là thường thấy, lượng cũng ít. Không có một cổ náo mua quý đồ vật, cũng không có một lần đem tiền tiêu quang, không lộ bạch. Trương bảo quốc chú ý tới, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng dựa theo hắn đối mụ mụ lý giải, mụ mụ sẽ lấy ra càng tốt gan đồ vật chia sẻ cho bọn hắn, cho nên không cần mua quá nhiều, trùng loại nhiều một ít khả năng sẽ càng tốt. Hắn như vậy là chính xác, nhưng vẫn là không dám xác định. Hiện tại nhìn đến mụ mụ trên mặt ý cười, hắn nhẹ nhàng thở ra, đem dư lại đoàn ở bên nhau tiền giấy nhét vào tô hồi trong tay, rất có loại ném phỏng tay hương dụ cảm giác. Nhìn đến ca ca mang về tới này đó ăn, những người khác đều thực vui vẻ. Nhà bọn họ thì xem như ăn tương đối nhiều, nhưng là đồ ăn vật không phải, đặc biệt là loại này cùng tiêu xã mới có bán đồ vật, không phải ngày Tết, cũng chính là có người đưa, tỉ như nói ly miêu thúc thúc cùng tôn cường tôn thúc thúc tặng mới có ăn. Tại đây phương diện, tô hồi quản chính là tương đối nghiêm, dù sao cũng là thập niên 70, thiếu ý thiếu thực niên đại, gạo cùng đồ ăn phong phú một ít không thành vấn đề, dựa núi ăn núi, nhưng là đồ ăn vật món đồ chơi linh tinh cũng quá phong phú nói, thực dễ dàng cùng khác bạn cùng lứa tuổi không hợp nhau, tiểu hài tử cũng dễ dàng cho rằng như vậy mới là bình thường. Tạ duệ từ biêu cục cầm chính mình bao gây, trong bọc mặt đồ vật hắn trở về trước phóng một bên, mở ra tin nhìn nhìn. Nhanh chóng nhìn một lần. Vấn An nói hắn lượt quá, trọng điểm ở phía sau. Xem xong rồi, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhà hắn chính là thủ đô. Nghiêu, liều mới tới hai người cũng là thủ đô, cùng cái địa phương, tương đối hảo hỏi thăm. Ở bọn họ tới thời điểm, hắn liền viết thư, mịt mờ hỏi hỏi. Hiện tại mặt trên không có nói rõ, nhưng lại ý tứ chính là không phải hắn cho rằng cái loại này người, này liền làm hắn yên tâm không ít. Trong khoảng thời gian này hắn cũng vẫn luôn ở quan sát đến bên kia tình huống, nhưng là hắn nội hơn nữa hắn bên người, thực dễ dàng xuất hiện những người khác, không thích hợp làm cái gì tư mật sự, hắn quan sát cũng hữu hạn Chỉ có thể xác định, mới tới hai người không có cùng phía trước năm người phát sinh cái gì mâu thuẫn, tựa hồ không phải chọn sự tính tình. Hắn yên tâm không ít. Hắn lúc trước kỳ thật là có thể không giới hương, bất quá tư tiền tưởng hậu, hắn vẫn là lựa chọn xuống nông thôn. Còn cố ý chọn lựa nơi này, chính là có thể giúp đỡ chiếu cố một vài liền cùng thanh niên trí thức điểm giống nhau, mọi người đều ở cùng một chỗ, hắn nếu là khai tiểu táo, người khác không biết cụ thể, cũng có thể đoán được đại khái, càng đừng nói nghiêu, liều nơi đó tính so thanh niên trí thức điểm kém nhiều như vậy. Hắn tặng thứ gì, phía trước người đều rõ ràng, hiện tại muốn ăn Tết, hắn nếu là tặng đồ qua đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ biết. Có người... Chính là xem không được người khác hảo, có lẽ cũng là bất chấp tất cả, hắn có cái bằng hưu bên kia, là chuyên môn cải tạo nông trường, chính là bởi vì có nhân thể lượng tặng điểm ăn, đã bị tố giác ra tới, tiếp thu phê bình. Tạ Duệ thở dài, hẳn là cũng sắp tới rồi đi. Bọn họ cơ bản đều ở bên nhau hoạt động, không ở cùng nhau cách cũng không xa, muốn tìm được một cái thích hợp thời cơ, bất chi bất giác đem đồ vật đưa qua đi, khó. Nghiêu lều mọi người ở người trong thôn vân lương thực thời điểm cũng là có, bằng không như thế nào điền bụng. Chẳng qua, vì cải tạo tư tưởng, bọn họ thu được chính là thiến phiên bản. Thịt, tiền đều là không có, bọn họ là tới chịu khổ, có này đó còn có thể nói thượng là chịu khổ sao. Bất quá theo đại heo đưa đi giết, chỉ để lại heo mẹ cùng tiểu trư, bọn họ lượng công việc cũng rơi trầm lại, nhẹ nhàng không ít, bọn họ nắm chặt thời gian nhiều tìm một ít ăn. Mùa đông trên núi ăn rất ít, nhưng như cũ có thể tìm được. Bọn họ tránh đi thôn dân chủ yếu sẽ đi địa phương. Văn Học huynh ăn mặc cũ nát quần áo, cầm cái có chút rách tung tóe giỏ tre ở trong núi tìm kiếm. Nếu tìm không thấy ăn, liền lấy chút bụi rậm trở về. Đi tới đi tới, bất chi bất giác chung, hắn cùng những người khác kéo ra một khoảng cách. Đột nhiên một trận tất tất tác tác thanh âm, hắn đột nhiên nhắc tới tâm tới, nắm chặt trong tay gậy gỗ. Tuy rằng hắn chưa thấy qua nhưng là nơi này là thật sự có lợn rừng. Tất tất tác tác thanh âm vang lên trong chốc lát, đi xa, hắn chần chờ đi qua đi, đất chống thượng phóng hai cái làm chuối tây diệp bao đồ vật, còn có một chương bị giảm xuống dưới báo chí, mặt trên bốn chữ, chịu người chi thác. Văn học huynh sửng sốt, hắn đi vào nơi này, cũng không phải không có cảm giác, hắn lên núi thu hóa so những người khác nhiều, chính là hắn phía trước cũng chưa từng vào sơn, đi vào nơi này. Mới ở bọn họ chỉ đạo hạ biết loại nào có thể ăn, loại nào không thể ăn, là vận khí tốt sao? Không phải. Văn Hạo Khuynh nhìn kia hai bao đồ vật, hốc mắt đỏ lên. Không lộ mặt là đúng, cũng không biết là ai thách hắn. Là chính mình nhi tử. Vẫn là kia mấy cái có lương tâm học sinh. Hắn chớp chớp mắt, đem chua sót nước mắt trong rớt, tiến lên cầm lấy tới, mở ra tới xem. Một cái bên trong phóng hai cái nấu trứng gà. Một khối ước chừng nửa cân tịch thịt thỏ, một cái khác, bao non nửa cân đường đỏ. Sắp ăn Tết, đây là hàng Tết. Văn Hạo huynh nhìn kia hai cái bạch bạch trứng gà, nhìn trong chốc lát, gõ, một chút một chút ăn, cái sạch sẽ, ăn xong rồi, còn đánh cái cách, xem như trứng gà vị. Đây là nửa năm tới nay lần đầu tiên ăn đến trứng gà. hắn đem trứng gà sắc tìm cái rầm rạp địa phương trôn đi xuống, đầy miệng trứng gà vị còn lại là tìm cây bủi cây tìm nộn diệp ngay lên. Loại này lá cây hương vị không tốt, nhưng là có thể đi trừ khẩu khí. Giữ lại đồ vật, hắn do dự trong chốc lát, đem đường đỏ bên người bỏ vào trong lòng ngực. Sau khi trở về tìm địa phương thằng Hảo, thứ này, ở tất yếu thời điểm, là có thể cứu mạng, tịch thịt thỏ hắn tính toán lấy về đi cùng nhau ăn. Dẫu là không được, cùng nhau ăn, qua đi có người tố giác cũng không có vật chứng, về phương diện khác, hắn lấy về đi cũng có thể thử một chút bọn họ. An Tết, ngàn mong vạn mong chờ tới rồi trong nhà gửi tới thư nhà, Chu tiểu tình vui mừng mở ra thư nhà, nhìn trong chốc lát, phảng phất giống như xét đánh giữa trời quang, nàng sắc mặt trắng bệnh, nhìn lại xem, theo sau lập tức dựa theo tin thượng nói đem tin cấp tiêu, nàng gắt gao cắn môi, tại sao lại như vậy, các nàng ra như thế nào sẽ cùng người như vậy nhắc lên quan hệ? Không, không được, tuyệt đối không thể, nàng không thể rơi xuống như vậy cái kết cục, Nên như thế nào phân rõ quan hệ? Thế nào có thể phân rõ quan hệ? Chu tiểu tình bực bội ở trong phòng đi tới đi lui, chú ý tới ngoài phòng động tĩnh, nàng dương mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến vội vàng đi ra ngoài tạ duệ, nàng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, theo đi lên.